Đường chuyên trương 41. Trả nợ và ngân hàng Lam Điền huyện Hầu là tước vị mới nhất của Vân Diệp. Một thiếu niên chưa tới 18 tuổi trong vòng 8 tháng chuyển biến thành công từ thân trắng lên làm quý tộc cao quý. Đây là điều không ai ngờ tới. Có lẽ là kỷ lục thăng quan nhanh nhất từ khi đại đường lập quốc tới nay. Lý Thế Sân cực kỳ tò mò về Vân Diệp. Rốt cuộc một thiếu niên thế nào có thể lấy được tước vị lam điền hầu phú quý hiển hạt trong tay mình một củ khoai tây được dùng tơ lùa bọc lấy được đặt góc phải bàn. Mỗi lần ngẩng đầu nhìn thấy củ khoai tây này, lý thế dân tràn ngập niềm hạnh phúc. Đại đường phúc trạch sâu dày. Cả lương thực một mẫu 50 thạch cũng xuất hiện. Còn gì không thể vượt qua nữa chứ nhìn lại các vị tiên hiền Từ tần hoàng bắt đầu xưng đế cho tới mình. Tổng cộng có 54 vị ngồi lên ngôi hoàng đế ngạo nghễ thiên hạ. Chấm tự nhận mình không ngu xuẩn. Dưới chứng mãnh tướng như mây. Mưu sĩ như mưa. Lại còn có lương thực thần kỳ hỗ trợ sao không thể tham vọng thành đế vương hàng đầu thiên cổ lý nhị đang chìm đắm trong hơi ấm hạnh phúc vô biên. Không nhìn thấy trường tôn hoàng hậu mặt mày u ám cầm một phong thư ẩm sau màn dày, Nhìn trưởng phu hạnh phúc ngập tràn. Trường tôn hoàng hậu liền thấy bức thư này nặng cả ngàn tân Bà không nỡ lòng phá ngang thời gian hạnh phúc hiếm có của trưởng phu Từ sau biến cố huyên vũ môn Hai năm qua trường phu bà chưa từng có một giấc ngủ yên ổn Trong mơ bao lần sám hối với tức vương Nước mắt lăn tràn má Lần nào cũng là mình ôm lấy chàng Ngâm khúc hát như đồng thuở nhỏ Chàng mới bình tĩnh lại Ngủ ngon lành được Hiện giờ trưởng phu nằm dựa vào ghế. Tắm trong án chiều tà không ngờ lại yên bình như thế. Đã không còn nỗi sợ hãi tới từ tận đáy lòng. Thành tại Vân Diệp, bại vì Vân Diệp chỉ mong rằng lời Vân Diệp nói là sai lầm, không phải sự thực. Châu chấu sẽ tới, châu chấu ngập trời trong lời dự đoán kia sẽ tới, trường tôn hoàng hậu muốn xé nát bức thư kia. Hy vọng nhường nào mình chưa bao giờ nhận được bức thư của Càn Nhi cánh tay mảnh mai nổi gân xanh. toàn thân đều run rẩy. dùng nhị lực lớn nhất để bản thân nở nụ cười. chậm rãi bước ra ngoài màn. vân diệp sẽ không nói bậy nói bạ. cho dù chuyện này thực sự xảy ra cũng không đem lại bất kỳ ít lời nào cho y. mà chỉ đem lại tai nạn. chấm không tin đệ tử một kỳ nhân lại không hiểu đạo lý này. lý nhị bình tĩnh hơn trong tưởng tượng của hoàng hậu. chỉ thu lại nụ cười. Phản ứng đầu tiên của chi tiết là tích trữ lương thực. Lệnh 6 huyện của Lũng đem lương thực tồn kho nộp lên trường An. Vô thị cũng bắt đầu vơ vét lương thực ở Hà Tây. May mà Lũng hữu hai năm liền bội thu. Lương thực dư giả. Đón chừng tích chứ 50 vạn thạch lương vẫn khả thi. Hữu soái của Càn Nhi Đa bắt đầu vận lương về trường An. Hiện giờ tích chữ lương thảo mới là chuyện trọng yếu hàng đầu, chấm chưa bao giờ hoài nghi lòng trung thành của trì tiết, vô kỷ. Bọn họ không dâng thư cho chấm. Mà lựa chọn thông qua càn nhi viết thư cho nàng là vì không muốn chuyện này làm trong ngoài triều xôn xao, Không muốn phá hỏng cuộc diện yên ổn không dễ gì có được này. Cho nên chấm lựa chọn tin vào vô kỷ, trì tiết, cũng tin vào dự đoán của sư phụ Vân diệt Người đâu? Chuyện phòng huyền linh. Đỗ như hối vào nhị sự chấm không tin chỉ một nạn châu chấu nho nhỏ mà đại đường ta lại không có cách ứng phó. Tiểu Hoàng Môn vừa mới đi khỏi cửa điện. Trường Tôn Hoàng Hậu lại nói với Lý Nhị. Vân Diệp không hề biết Lý Nhị đã sẵn sàng trả giá, đồng thời chuẩn bị ứng phó khẩn cấp rồi. Y thì không muốn trả cái giá nào hết. Cái mặt béo mút của Lý Phúc Lộc đã nhăn nhúng lại. Rõ ràng thương lượng 8 đồng một đấu lương mà Vân Diệp chỉ trả có 6 đồng. Bất kể là mình nói gì. Y dứt khoát chỉ 6 đồng là 6 đồng. Còn nói cùng lắm thì y lấy quan phục lam điền huyện hầu ra để thế chấp kiếm 10 vạn lượng lương thực. Lý Phúc Lộc muốn điên luôn. Lão tử cần quan phục của ngươi làm cái quái gì. Ta đâu phải là hầu ra. Lương thực lại không phải của ta. Ngươi trả có 6 đồng thì thương nhân buôn bán gì nữa. Hầu ra, mong ngài thương xót. Hạ quan đã áp tải tới 5.000 thạch lương. Đều là mượn từ thương buôn bản địa. Hạ quan phải trả cho bọn họ 400 quan rồi. Đây là buôn bán. Không phải là nộp thuế. Nếu không lấy về được 400 quan. Hạ quan chỉ đành vận chuyển số lương thực này về. Nếu không thanh danh của quan phủ mất hết. Vân Diệp nhìn đống lương cao ngất mà giàu thối ruột. Đừng nói là bốn trăm quan Hiện giờ ngay cả bốn đồng thì cũng chẳng có mà trả Ai có thể ngờ đường đường huyện Hầu Khai Quốc lại bị bốn trăm quan tiền làm khó chứ Mẹ nó chứ Bốn trăm quan tiền dùng xe ngựa mà chở cũng phải chất đầy hai xe Đất lũng vốn thiếu tiền Dân gian đại bộ phận con ở thời đại lấy đồ đổi đồ Lương thực Tơ lụa, Cá biệt có những địa phương ngay cả nữ nhân cũng được dùng làm tiền tệ lưu thông Mấy ngày qua 500 quan mà mình tham ô đã dùng cả rồi Vẫn như muối bỏ biển Lúc này Vân Diệp vô cùng hoài niệm tứ đại ngân hàng quốc hữu bị đời sau thoá mạ Chỉ cần đem bạc cho thể vận chuyển cho lão tử Dù thu thêm phí giao dịch cũng được Hả? Ngân hàng trời ơi mình là thiên tài Hôm qua cách lão địa chủ chết bằng kia mới luôn mồm nói nếu thiếu một đồng sẽ liều chết ở cửa quân doanh Nhi tử còn ở Kinh Thành đợi tiền dùng. Nếu như đem đem 200 đồng cấp cho lão ta giữ tới khi đến Kinh Thành mới trả cho con lão ta không phải là giải quyết vấn đề tài chính rồi sao Lưu Phúc lộc muốn có tiền gấp chẳng qua là phải nộp thuế năm nay lên trên. Nếu như đã cùng ra sức vì nước. Số tiền này đợi tới Kinh Thành rồi do hộ bộ trừ đi chẳng phải xong hết à lại còn đỡ tốn công áp tài. Đem đầu đuôi ngọn nguồn nói rõ ràng cho Lưu Phúc lộc nghe. Có thể nhìn ra hắn hơi đồng lòng. Chỉ là không yên tâm về Vân Diệp. Cái bản mặt vừa nãy Vân Diệp lộ ra thật sự làm người ta không yên tâm nổi. Lão lưu ta một lòng vì nước nếu như bị tên tiểu hầu ra không đáng tin này hại một vố thì đi đâu mà cãi lý đây thái tử. Đúng rồi. Trên đời này còn có thứ gì đem thi chấp giá trị hơn nữa dù sao đại đường là của nhà hắn. Ngươi cũng là của hắn. Ta cũng là của hắn. Hắn cũng là của hắn. Vân Diệp thấy cả nhà Lý Nhị thích hợp nhất là với nghề cướp đường. Đem tên cướp đường nhỏ đi thế chấp. Y chẳng có chút ái náy nào. Trần Thu hiện gặp phải chuyện khó. Không tiền trả cho người ta. Nhưng đại nạn Quan Trung ở ngay trước mắt rồi. Vận chuyển 50 vạn thạch lương từ Lũng Hữu tới Trường An là cả một vấn đề. Không có nửa năm thao tác là không thể hoàn thành. May mà có Thái tử Điện Hạ Anh Minh thần võ tỏa chấn lũng hữu nên cho hạ quan không gian thao tác rất lớn. Đem lưu trình ngân hàng ở hậu thế giải thích hết cho Thái tử. Lý Thừa Càn còn đang ồ ồ cạc cạc thì Hoàng Trí An đang phụ trách thống gây lương thực bên cạnh hai mắt tỏa ánh vàng rực rỡ. Chương 42 Biểu dương và ăn đòn ngân hàng chỉ là một cơ cấu xã hội trong mộng tưởng của Vân Diệp. Bằng vào năng lực của bản thân cơ bản không thể hoàn thành bộ không của cơ cấu khổng lồ này Một là không có tiền Hai là không có quyền Ba là không có mối quan hệ Chết người hơn nữa là không có tích lũy kinh nghiệm xã hội tất yếu Cho nên chỉ có thể nghĩ trong lòng thôi Hiện giờ đem lý thừa càn bán đi là năng lực cao nhất rồi Sức hiểu triệu của Hoàng Thái Tử không phải là cho không Trong 10 ngày đám phú hộ Đại tục thương nhân đều liều cách mạng già gom góp lương thực, xe lương lớn nhỏ sắp nhẫn chìm cả tả vũ về doanh rồi, không một ai nói tới tiền nữa, chỉ hy vọng một lần có thể bái kiến thái tử. Cho dù thái tử điện hạ chưa chắc đã nhìn thấy mình, nhưng có thể uống được một ngụm trà trong liều thái tử cũng đã đã thỏa mãn rồi. Giáo dục hoàng gia thật khủng bố, thật biến thái. Lý thừa càn ngồi cao vút ở ghế đầu. Toàn thân mũ miệng áo bào. Cứ mỗi mười vị thương nhân trải qua soát người nghiêm ngặt mới được vào lều nói chuyện cùng thái tử điện hạ. Mà bảo là nói chuyện chẳng bằng bảo là nghe giáo huấn Ngư điệu thong thả. Lời lẽ cao nhã Cử chỉ phù hợp đúng mực. Nụ cười ấm áp dạng rỡ khiến vân diệt buồn nôn ba kiếp. Đám thương gia Hảo môn. Đại tộc thì thán phục thành kính. Nhìn kìa. Vị tộc trưởng mặt nho phục nghe thái tử nhà Ngọc Phun Châu cứ như được uống nước cam lộ. Gật đầu lên hồi. Mông đặt hở lên đôn luyện đứng tấn. Lão nho nửa đầu tóc bạc rồi mà luyện đứng tấn tới nửa bữa cơm ấy thế mà chân không lắc lư chút nào. Khiến Vân Diệp huấn luyện quân sự nửa năm hổ thẹn vơ ngần. vì kia không ổn rồi. cái lạnh cuối thu không ngăn nổi máu sôi sùng sục Đã sôi tới bốc khói rồi. Hơi trắng lượn lờ trên đầu Đã đạp tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh Ngũ khí triều nguyên Mỗi cái tội là mồ hôi rơi như mưa Chẳng biết là kỳ môn gì thuật gì Ấy hai vị trên là còn khá đấy Nhờ công lực tinh thâm nên chống được Lão thương nhân cứ tắm đầu xuống đất kia Chẳng là muốn học thổ hành tôn đồn thổ thái tử điện hạ rộng rãi Không để ý tới Đỡ thương nhân kia lên Cũng không ngồi xuống mà nói với mọi người. Lũng được giáo hóa bao năm. Có thịnh vượng hôm nay là toàn nhờ vào các vị. Cô nhất định đem công lao tương trợ của các vị tấu lên trên. Cảm kích nhân nghĩa của các vị cô chuẩn bị món quả mọn để thể hiện lễ nghĩa. Vân Diệp ra sân khấu. Tám tráng hán mặt khôi giáp sáng loáng chia thành hai hàng nối nhau đi vào. Tay đặt chuôi đao sát khí đằng đằng. Hai nội thị theo đằng sau bê khay gỗ. Bên trên dùng lụa đỏ trùng lấy. Vân Diệp đi tới vén lụa lên. Chỉ thấy trên khay gỗ bày từng cuộn văn thư da dê. Bên cái khay còn lại là huân chương phát ánh bác lấp loáng. Vân Diệp lấy một tấm văn thư quát lớn với lão nho, thái tử dạy Chu Thính Tùng quỳ tiếp. Lão nho Chu Thính Tùng quỳ xuống cái rụt trước mặt Vân Diệp, thảo dân Chu Thính Tùng nghe thái tử dạy bảo. Cô nghe lũng có lan châu họ chu tên thính tùng là người hành thiện. Đức sanh hiền hách. Đặc biệt tuyên dương. Để truyền giáo hóa. Ban cho thiện nhân một ngân bài. Lão nho nghe thấy đến đó sập đầu xuống đất kêu binh binh. Miễn lễ xong. Hai chân không đứng lên nổi nữa. Được nổi thì nâng đỡ mới miễn cưỡng đứng được. Ngón tay cứ như lên cơn đồng kinh. Nước mắt đã chảy thành sông rồi. Vân Diệp chẳng bận lòng. Lấy một tấm ngân bài có khắc lễ thiện nhân ra. Dùng cái dâm ở đằng sau gẹp trước ngực lão nho. Lụa màu hạnh vàng đeo thêm ngân bài bạc trông cực đẹp. Lão nho ôm ngân bài quỳ xuống đất khóc không thành tiếng. Vân diệp hô lớn. Tép được lấy tại tê. Sơn. U. I. E. Nơ. U. Lơ. Lơ. Tám quân sĩ cũng vớ ngực phát ra tiếng động như sấm rền, đồng thanh quát, lễ xong Chín người khác trong chức xứng sờ. Lão nho kia chỉ chủ lương hơn bọn họ có một trăm thạch mà được vinh diệu hiển hách như thế. Lãi lớn rồi. Cái vị luyện thần công tam hoa tổ đỉnh hai mắt đỏ sầm có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Quỳ sụp dưới đất khuyên thế nào cũng không đứng dậy chỉ nói trong nhà còn có hơn nghìn thạc lương thực mới nguyện góp công khuyển mã vì thái tử hoàng gia chỉ biểu dương người thành tâm cung kính chứ không phải là chút tiền lương nho nhỏ có thể đổi lấy được vân diệp biết phần thưởng chỉ có thể cắt bớt chứ không thể phát bừa nếu không sẽ ảnh hưởng tới giá trị của nó được không bằng mất hiện giờ có tấm gương lão nho lo gì không có lương thực lão nho chu thính tùng ngực lớn lên gió cao Tay chắp sau lưng. Đi như một tên vương bát. khoe uy phong trước mặt hương thân lũng hữu. Hai đứa nhi tử lạ gom thêm đúng 2.000 thạch lương chuyển tới. Lúc này lũng hữu đã gom được tới 30 vạn thạch lương cơ bản đã đạt tới mục đích của lão trình. Trong kinh lại có thiên sứ tới có mật chỉ cho trình xảo kim. Lý thừa càn, vẫn diệt được nhận. Mỗi người 20 gậy. Nhìn vân diệt bị phạt mà lão trình lại cười tủm tỉm. Còn nói với thiên sứ hành hình. Ván gỗ đánh lên mông hết cái này tới cái khác. Vân Diệp kêu gào liên hồi. Trong lòng ủy khuất. Nhưng nói với ai đây nói hai mươi cách là hai mươi cái. Nói không được ảnh hưởng tới về kinh là không ảnh hưởng. Hai vị hành hình sớm đã luyện lưới lô hỏa thuần thành. Mông xanh tím tái vậy mà lại chẳng có lấy một chút máu nào. May mà ăn đòn không phải chỉ có mình y. Kêu gào bên cạnh còn có một vị thái tử điện hạ Vốn thái tử ăn một đòn chỉ kêu hừ một tiếng Nhưng mà chịu không nổi vân diệp bên cạnh gào thép thảm thiết Làm huyên để nghĩa khí phải đặt lên hàng đầu Nên đành mất mặt cùng Thái tử Vân diệp ăn đòn Lão trình Lão ngưu thì nâng chén chúc mừng Từ khi nhìn thấy lương thực chất cao như nối Sắc mặt lão trình Lão ngưu nhẹ nhõm hơn nhiều Điều động dân phu không ngừng đem lương thực vận chuyển về kinh thành Vân Diệp không biết lão trình nhận được ý chỉ gì mà lại không để nạn châu chấu sắp tới vào mắt Lão ngưu cái vị thánh nhân từng thể không để một người nào phải chết đói dường như cũng chẳng buồn lo gì nữa dáng vẻ như mọi việc đã nắm chắc trong tay Thôi kể xác bọn họ, mình đã làm hết trách nhiệm rồi Nếu còn có phiền toái gì thì không liên quan gì tới mình nữa Chỉ là lần này ăn đòn thật là oan uổng. Lý nhị là hoàng đế. Ông ta muốn đánh ai thì đánh. Nhưng mình đắc tội với hoàng hậu bao giờ. Vì hiền hậu nổi danh lịch sử vì sao lại kiếm chuyện với ta vân diệp nghĩ mãi mà không thông. Thánh chỉ nói toàn bộ tả vũ về doanh nhổ trải về kinh phải tới trong kỳ hạn. Nói cách khác trong vòng năm ngày phải lên đường chuyện vận lương giao cho quan phủ đương điệp. Tả vũ về chủ lương do Vân Diệp phụ trách Sổ sách dây cột Bàn giao tài vụ không phải một ngày hai ngày là làm rõ được Mông thì đánh nát Thâm tím hết cả Nhưng giao tiếp lương thực là chuyện lớn không thể giao cho người khác đảm bảo thân binh khiêng đi khắp quân doanh Trời đã tối Vân Diệp vừa đói vừa mệt Mông thì vẫn đau dữ dội Đi qua lều thái tử liếc một cách liền tức bể phổi Sao mỗi mình ta phải mang thương tích làm việc thái tử nhà ngươi thì nằm trên giường? Có người đem từng quả nho đút vào miệng đã chọn toàn quả ngon. Miệng còn lẩm bẩm cái gì mà? Tiểu Diệp cũng bị mấu hậu đánh, người không khỏi. Số nho còn lại để cho Tiểu Diệp đi. Chương 43. Thánh nhân Ngưu Ma Vương Lý thừa Càn lần đầu tiên bị người ta ăn cướp khoan toàn không biết phải làm sao, chỉ biết trợn thật to hai mắt mà nhìn. Miệng thì kêu gào. Vân Diệp ở trường học đã luyện được một thân công phu cướp miếng ăn của người ta rất điêu luyện. The khẽ sờ mông lý thừa càn một cái. Chùm nho hắn ôm trong lòng liền rời vào tay Vân Diệp. Thì vệ hoàng gia năm lấy chuôi đao không biết có nên xử lý tên trộm lớn gan này hay không. Trong lúc hoảng loạn, Vân Diệp nhấc theo một chùm nho lớn dưới hai cái mắt cái tròn cái dẹp của nội thì. Được khiêng chạy chối chết. Không ai bị xử phạt. Cũng không một ai thu hồi tang vật. Lý Thừa Càn đã quen với loại trò chơi này rồi. y cướp thức ăn của Vân Diệp đâu phải chỉ một hai lần. Chỉ có thể nằm trên giường đấm ngực đạp chân thề nhất định rửa mối nhục cướp nho. Thiết kế xe đẩy một bánh đơn giản hóa của Vân Diệp được chế tạo quy mô lớn. Công cụ vận chuyển một người là có thể thao tác này làm ngưu tiến đạt tán thưởng không thôi. Đường mà người đi được là xe có thể đi được. Lão ngư khỏe như châu sai người chất 500 cân lương thực lên xe. Treo buồm lên. Chạy âm ấm khắp giáo trường. Cứ như đứa trẻ con vớ được thứ đồ chơi mới mẻ. Thực ra thì Vân Diệp cũng chẳng sửa gì nhiều. Cái công cụ vận chuyển có từ đất thuộc thời Tam Quốc này đã tiến hóa tương đối hoàn thiện rồi. Vân Diệp chẳng qua chỉ thêm vào cái trục bằng sắt. Đem bánh xe được làm bằng khúc gỗ tròn cưa thành sửa thành bánh xe đơn giản có nan hoa. Mượn sức gió để đi cho đỡ tốn sức. Cho dù binh sĩ không có sức khỏe biến thái như lão ngưu thì hai 200 thạch lương cũng không thành vấn đề. Trình giảo Kim đã chuẩn bị đem toàn bộ tả vũ về thành đại đội vận lương. Trừ đi lực lượng thủ vệ tất yếu, đỉnh nhân cơ hội đại quân về kinh, mang theo 10 vạn thạch lương trong một lần. Vân Diệp bất chi bất giác đã có rất nhiều tài sản Do xuất hiện ở lễ biểu dương của Thái tử Điện Hạ Các đại tộc ở Lũng Hữu rất là chú ý tới vì hầu ra gì gì đó này Chén dạ quang truyền từ tiểu tuyền được tặng liền hai đôi Làm vị nhân huyên tam hoa tổ đỉnh sót đứt ruột Vân Diệp nhìn bốn cái chén đen gì vừa dẹp vừa không tròn này chỉ muốn ném phước vào thùng rác Mấy cái chén 30 đồng một cặp ở hậu thế còn tinh xảo hơn nhiều Nhìn vào trong chén còn thấy bóng của mình ngươi trả giá 20 đồng đem đi còn xem như là cái giá tình cảm rồi ngươi mà trực tiếp tặng vàng thật bạc thật thì ta đã chẳng chê Vân Diệp mặt lạnh tanh làm đám thổ tài chủ thấp tha thấp thỏm Vì hầu ra tới từ kinh sư này khẩu vị không phải nhỏ đâu Cái chén giá 500 quan mà không nhìn vào mắt Thế là châu báu luôn phiên xuất hiện Sau khi nhận được hai khối mã não to bằng đầu người thì hầu ra cuối cùng cũng đã nở nụ cười. Người lũng hữu thở phào nhẹ nhõm Miệng ngân nga bài hát dân gian phát tài rồi. Phát tài rồi. Trở về doanh trại phát hiện ra Lý Thừa Càn. Trình Sử mặc Trương Tôn Sùng. Lý Hoài Nhân đang ta một cách người một cách phân chia nhau. Lửa giận ngút trời. Vân Diệp giống lưới làm bốn con sói đói thất kinh bỏ chạy tứ tán cũng không biết là tên đốn mạt thất đức nào làm như vô ý dùng đầu gối đụng vào mông vân diệp trong tiếng gào thảm thiết của y đám cường đạo chở khám mang về chỉ để lại vân diệp thương tâm rơi lệ đại quân nhổ chạy về kinh quan viên lớn nhỏ của lũng hữu tới đưa tiến uống chén rượu đưa chân xong ngưu tiến đạp mặt độc cái áo gai nâng xe đẩy một bánh quát lớn 500 trăm kỵ binh võ trang đầy đủ rầm rộ đi trước mở đường trình sử mặt lý hoài nhân cưới ngựa đi xong hành áp trận đằng sau bước trên con đường trở về kinh đô trước tiên vân diệp xuất lính hậu cần doanh đem mấy trăm xe ngựa xe châu trở đầy lương thực xuất phát tiếp sau đó ngưu tiến đạt bỏ thân phận công hầu dẫn năm chấm chiếc xe một bánh theo sát lão trình và thái tử ở hậu doanh Vừa áp tài chiến lời phẩm thu được vừa sẵn sàng tiếp ứng đội ngũ đẩy xe của lão ngưu Hành trình được đại quân đỉnh sẵn trước khi nhổ trại, dài 50 dặm. Từ khi mặt trời mọc tới trưa nghi ngơi nửa canh giờ, rồi hành quân thẳng tới đích. Do ngồi xe cho nên hậu cần doanh nhanh hơn một chút. Khi cắm trại chuẩn bị sẵn cơm, nước nóng, đợi đội xe của ngưu tiến đạt tới. Vì tiết kiệm thời gian ăn cơm thống nhất làm cơm cho tới tận khi từng nồi cơm xíp hàng dọc một thìa canh một thìa thịt đó là bữa tối của toàn bộ quân sĩ vân diệp tập tà tập tĩnh cầm cây hổ lô rượu đi tới trước mặt ngưu tiến đạt đang vùi đầu ăn cơm rót đầy rượu vào chén trúc hai tay dâng lên lão ngưu lão ngưu làm một hơi hết sạch vân diệp biết lão ngưu mê rượu lại rót đầy chén nữa Tết được lấy tại tê, sơ, u, y, e, nơ, u, lơ, lơ. Lão ngưu chẳng ngẩng đầu lên, giọng ủm um ùm um. Mỗi người đều có một chén, chén này là của tiểu chất, nhờ bá bá uống hộ. Lão ngưu không nói một lời, ngửa cổ uống ử một cái, trà chén rượu lại. Phẩy tay với Vân Diệp rồi xoay người đi tuần thì doanh chạy. 2.300 dặm đường Đó là khoảng cách từ Lan Châu tới Trường An vào thời đường Mỗi ngày hành quân 50 dặm Cần tới một tháng dưới Từ Lan Châu xuất phát chưa tới 3 ngày liền gặp ngay dãy núi Minh Mông Đường đi gặp rành quanh co Đội trước đã tới đỉnh núi Đội sau mới tới tràn núi Vào thời đường Con đường miễn cứng cho một chiếc xe ngựa đi qua đã đủ đảm bảo giao thông thuận rồi Trước kia đọc lịch sử tới đoạn triều đường đánh mất Tây Vực liền đầy thất vọng. Buồn vì sức khống chế của đại đường suy giảm. Giờ đây mới biết Trường An muốn khống chế Tây Vực xa xôi phải trả giá đắt nhường nào. Người triều đường ngoan cố vì mở rộng lãnh thổ mà đời này nối tiếp đời sau khảng khái đi chết. Đáng thương phơi xác sông vô định, người ở trong mơ vẫn nhắc thầm. Vân Diệp không đồng ý với kiến giải của thi nhân. Ông ta chỉ nhìn thấy đống xương trắng bên sông Nhưng không nhìn thấy sự phồn hoa của con đường tơ lụa, Không có một đội quân hùng mạnh bảo vệ Lấy đâu ra đại đường thỉnh thế Thi nhân ấy mà Thi nhân thì toàn lửa nước mắt của người ta thôi Người có thể an nhàn ngắm trăng uống rượu làm thơ ấy là nhờ đâu cổ lão ngưu nổi gân xanh cuồn cuộn Đống bao chất trên xe cao ngất nặng như núi Dù sao ông ta cũng đã già rồi. Lương thực trên xe quá nhiều quá nặng. Ông ta đánh giá quá cao năng lực của bản thân. Vị mãnh tướng này mồ hôi ướt đấm áo. Vân Diệp lặng lẽ cầm dây thừng trước xe vắt lên vai từng bước từng bước kéo lên núi. Ai có thể ngờ rằng một vị quốc công đang đẩy xe, một vị hầu ra đang kéo xe. Vân Diệp thở hổn hển nói. Năm xưa cha mẹ. Huyên mùi chết đói cả. Ta hận bản thân tại sao không chết. Đại ca đem đem nắm cám cuối cùng cho ta. Đó là số mạng. Cái mạng này của Lão Phu không phải chỉ là của bản thân. Còn là của 13 người trong nhà. Sao Lão Phu có thể sống không đường đường chính chính cho được rồi tới một ngày Lão Phu sống hết số trời. Xuống dưới đất gặp Đại ca. Lão Phu có thể nói. Cả đời này sống rất tuyệt vời. Sống tự do tự tại. Sống đường hoàng Cái mạng huyên cho đệ để không hề trà đạp nó dù chỉ một ngày Trời ơi Lão ngưu thành thánh nhân rồi Vân Diệp thể lại y thấy trên người lão ngưu tỏa ánh kim quang Ánh kim quang này khiến người ta trói mắt Trước kia nghe nói tới thánh nhân này thánh nhân kia cứ thấy giả dối Giờ xem ra không phải bọn họ giả dối mà chính bản thân mình đã sống giả dối Lấy bụng ta suy bụng người mình chính là loại tiểu nhân đó chương 44 mươi mạch tích sơn anh hùng không phải hạng thiện lương nhất là cái vì ở sau lưng kia lão nhân gia ở trên chiến trường dũng mãnh không ai ngăn cản nổi hai bàn tay kia sợ rằng đã bị máu nhuộm thành màu đen rồi ở trận chiến phượng hoàng sơn ba nghìn thủ hạ của đơn hùng tín thà chết chứ không chịu đầu hàng bị chính vì lão nhân gia thiện lương này chôn xuống đất vàng trong một đêm sau đó phóng ngựa trên hố chôn thi thể ba ngày nguyên nhân làm thế chỉ vì không muốn cho dư nhiệt của họ đơn kia có một cơ hội hoài niệm lão trình nhắc tới chuyện này cũng hổ thẹn không bằng ngưu ma vương lòng dạ độc ác giết người như ngói vì vận chuyển thêm vài cân lương thực mà cam nguyện bỏ đi thân phận quốc công đẩy xe chỉ vì để bớt vài người chết đói lời ngày nghe sao mà mâu thuẫn nhưng sự thực lại như thế Lão ngưu giết người không nể nang gì hết Cứu người cũng toàn tâm toàn ý Xem ra bên cạnh mình toàn hạng biến thái Vân Diệp rất lo lắng cho tương lai của bản thân Dọc đường đi ngắm phong cảnh Dặn núi xanh biếc Thác nước ao ao Cổ thụ rậm rịt Tùng xanh không sợ cây rét Chống lại gió lạnh mang tới cho Vân Diệp cảnh trí cổ xưa đẹp đẽ nhất Vân Diệp thống khoái tè một bãi ở cây cây tùng dài nhất đẹp nhất Coi như là đáp lễ cho nó. Vượng tài ở bên cạnh nhìn trộm. Thấy Vân Diệp tặng lễ cho người ta. Là đàn em tất nhiên không thể tụt hậu. Cũng thống khoái tè cho một bãi tướng. Đang đợi chạy tới chỗ Vân Diệp báo công, không ngờ mông ăn một đòn. Cút xa ra. Không thấy lão phu đang ăn uống đây à Ngưu tiến đạt cực kỳ bất mãn với hành vi phá hoại cảm hứng này của Vân Diệp. Chẳng qua chẳng còn lạ gì sự vô sỉ của Vân Diệp nữa Thấy vượng tài còn có thuốc cứu cho nên mới giáo huấn. Ở hậu thế đi muộn quá Rất nhiều đầu Phật đã bị người ta cướp đi mất Chỉ để lại thân thể tàn khuyết ở đó cho người ta bái lạy. Hiện giờ mà đi chắc là vẫn còn nguyên vẹn. Hà hà Ta sẽ ra tay trước Đó là bảo vật vô giá mà Lưu lại truyền đời có phải tốt chừng nào chặt đầu phật sẽ bị quan phủ chặt đầu cái giá quá lớn suy đi nghĩ lại vân diệp mới khống chế khát vọng mang đầu phật về nhà lão tam bùi ra và vân diệp cùng chịu khổ dưới tay lão ngưu tất nhiên là rất thân thiết hai người thừa lúc sương mù dày đặc lẻn lên lưng chừng nối ngắm mỹ cảnh nhìn thấy hang đá được đời sau xưng là tán hoa lâu thù hận ngùn ngục cháy chính ở cái chỗ khốn kiếp này mà máy ảnh bị cướp đi Danh nghĩa nói là Mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ di tích cổ Không cho chụp ảnh Đem máy ảnh ra khỏi cửa mới chịu trả cho mình Không thể không cảm thán Phật tổ thật vĩ đại Chưa tới 10 phút mà chiếc máy nhật cao cấp đã biến thành đồ trong nước Mẹ nó chứ Yêu nước cũng không thể yêu như thế được Chỉ nói thêm vài câu đã bị tên bảo vệ vai thịt bắp đưa đi nói chuyện Bát bộ thiên long trên vách núi hoặc kiều mi Hoặc hung dữ. Nhưng căn bản không áp được lửa giận trong lòng vân diệp. Sách đao lên đỉnh kiếm chỗ thuận tiện để xuống tay thì nghe thấy tiếng quát lớn dừng tay lão trình được một lão hòa thượng tháp tùng đi tới. Tóm lấy bùi lão tam đang ngắm nhía ngực phi thiên. Ôi trời ơi, sao đại tướng quân lại ở đây bái kiến đại tướng quân? Vội vàng thi lễ có người ngoài, không được gọi là bá bá. Hai người các ngươi vì sao tới đây vì sao lại có việc làm vô lễ ở chốn đất Phật Lão Trình có người quen cũ ở Mạch Tích Sơn. Hôm nay dẫn đại quân đi qua. Chập tối liền tìm Lão Hòa Thượng chuyện phiếm. Không ngờ tóm được Vân Diệp và Bùi Lão Tam. Ti chức nhìn thấy vách núi đá này điêu khắc vô cùng tinh mỹ. Cho nên không dằn lòng được. Xin đại tướng quân nhìn bức tượng thiên này. Tự do bay lượn trong tư không giữa hoa tươi và mây màu. Biểu hiện ra một vẻ đẹp nhẹ nhàng. Tăng thêm cảm giác sống động. Thực đẹp không sao tà xít. Lão tăng liên tục gật gù, Trình rào kim cực có thể diện. Vân diệt há hốc mồm. Chẳng lẽ trong bốn huyên đệ chỉ có mình là hạng dâm dục rõ ràng nhìn thấy tên tiểu tử này sờ mó ngực bức tượng rất thô bì. Sao trước mắt một cách đã thành thưởng thức nghệ thuật. Vậy ngươi cầm đao làm gì chẳng lẽ ngươi muốn phá hủy tượng Phật Lão trình chiếu thẳng ánh mắt vào Vân diệt Hỏi. Lão Hòa Thượng cười lớn. Chập tối hôm nay Lão Nạp cảm thấy có quý khách tới thăm. Không ngờ là hai vị tiểu hữu. Tiểu hữu ở trước mặt thân Phật của Bát Bổ Thiên Long có cảm ngộ đúng là đáng mừng. Bát Bổ Thiên Long là thiên thần hộ pháp của Phật Gia Ta. Sát khí nặng nhất. Tiểu tướng quân có thể cảm thụ được đúng là có Phật duyên đấy Lão hòa thượng gầy chơ Xương cốt lại cực lớn Đôi mắt đen xì khảm sâu vào trong khúc mắt Giọng nói hiền từ nhưng áng mắt lại chẳng có chút vẻ từ bi nào Cảm giác như bị sói nhắm vào Lão hòa thượng này không đơn giản đâu vờ vịt bị nghệ thuật tượng Phật thu hút Tham quan từng cách một Lão tăng giảng giải cho từng cái phải nói là học thức của uyên bác, vân Diệp nói câu nịnh bờ quê hương viêm đế nhất định hương hỏa thịnh vượng, Địa linh nhân kiệt, quả nhiên hàn ý trong mắt lão tăng giảm đi, cảm giác bị mãnh thú theo dõi cũng biến mất tung tích, trong cơn hưng phấn đi tới trước làm hướng dẫn viên du lịch, miệng nói văng nước bọt, cái gì mà thiên phật lang, vạn phật đường, diêu tử phiên thân ngưu nhi đường, Cái đồng nhỏ vượt núi còn chưa được mở đánh chết Vân Diệp cũng không đu xích sát qua. Trời thiên vương đứng ở trên lưng châu từ lâu rồi. Chẳng phải nói từ từ từ đứng lên sao nhìn dấm con trâu thế kia. Khiến nó dướn cổ lên kêu. Dù nó có khỏi đến mấy cũng không thể trà đạp như thế chứ. Quay lại định hỏi Lão Tăng sao bày cái trò lửa đảo ngàn năm kia thì thấy thấy Lão Tăng. Lão Trình. Bùi Lão Tam nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Nói thừa, ngươi còn an hiểu hoàn cảnh hơn cả chủ nhân nơi này. Không trộm cũng là cướp dưới áp lực của Lão Hòa Thượng. Vân Diệp quên mất mình đang ở triều đường. Không phải là hậu thế. Cười ngượng ngùng Vì tiểu tướng quân này phải chăng là đệ tử Pháp Hoa Tông mẹ kiếp cái mắt Lão Hòa Thượng lại không mang ý tốt rồi. Không phải tiểu tử là đệ tử của An Sư, không tin Phật giáo. Tiểu tướng quân quả nhiên có Phật duyên. Có thể chưa nói đã thông. Thật là lạ. Câu ca giao thiên Phật lang. Vạn Phật đường. Diêu tử phiên thân Ngưu nhi đường. Thú vị lắm. Nhưng cái tên Ngưu nhi đường là do bần tăng mới quyết định tối qua. Còn chưa nói với bất kỳ ai. Làm sao tiểu tướng quân biết được con bà lão chứ sao không nói sớm ra. Trong Phật môn đầy hạng lừa gạt mặt mày từ bi lương thiện. Tới ngay cả cơ cấu cấp dưới cũng không thể tin tưởng. Kiếp trước bị hướng dẫn viên du lịch gặp. Giờ gặp phải chính chủ. Ông bảo ta phải nói sao Vân Diệp nổi giận giống trong lòng. Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên ấy mà khả năng là tại Hạ và Đại Sư tâm ý tương thông. Giờ chỉ có thể nói thế thôi. Tuy tâm ý tương thông với Hòa Thượng thì buồn nôn thật đấy. Nhưng lúc này không thể để ý nhiều được. Lão Tăng khẽ ồ một tiếng rồi không hỏi nữa. Vân Diệp cũng yên lòng hơn. Mấy người lại khôi phục dáng vẻ nhàn nhã trước đó. Ăn xong cơm chay đơn giản. Thưởng thức thứ trà quái là có cho thêm nguyên liệu cổ quái. Cũng vui vẻ ung dung. Chẳng ngờ Lão Tăng lại bất thình lình hỏi Vân Diệp. Vân Diệp thiếu chút nữa bị trà làm sặc. Mới nhất ở chuyên y con trình rào kim cáo biệt Lão Tăng. Dẫn Vân Diệp và bùi lão tam xuống mạch tích sơn. Được thân binh vây quanh. Trên đường về chuyện trò vui vẻ. Chỉ là vừa tới quân doanh. Lão trình tựa cười tựa không nói. Nói xong cười phá lên bỏ đi để lại hai người thở phào Nghĩ mà sợ mãi không thôi. Lão hòa thượng đó thật khủng bố. Hồi tưởng lại hiểm cảnh tại mạch tích sơn. Vân Diệp tò mò lắm. Hỏi ngưu tiến đạt mới biết lão tăng đó thường ra vào tần vương phủ thời bệ hạ vẫn còn là tần vương. Được bệ hạ và hoàng hậu rất cung kính. Chọc vào ông ta sẽ không có kết cuộc tốt đẹp. Tên bùi lão Tam kia cũng không phải là con nhà bình thường. Gia gia của hắn là bùi tịch danh tiếng lấy lừng. Nổi danh khắp đại đường bởi mưu sâu kế hiểm. Tung hoành hai đời hoàng đế mà thánh sùng không giảm. Nói thế là vân diệp hiểu rồi. Thạch Chi Hiên trong truyền thuyết chính là gia gia của tên này à đó là Tà Vương một thời. Đánh không chết. Nấu không nhừ. Sao không chín. Sao bên cạnh mình toàn những tên lợi hại tới mức biến thái thế này cho dù Vân Diệp biết Thạc Chi Hiên chỉ là nhân vật trong truyền thuyết. Nhưng kẻ có thể đưa vào tiểu thuyết để tự tướng thì làm sao có thể là hạng tầm thường bỏ đi. Triều đường của Lý Nhị là đâu phải là triều đường của họ Lý. Mà là trại tập trung của đám biến thái Hạng nhân vật nhỏ như mình quý trọng mạng sống thì cứ tránh xa là hơn Đoạn đường còn lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều Đại quân tiêu hao lương thực Một phần ba số lương thực trên xe đẩy đã bị thanh trừ Thêm vào đại quân sắp tới trần thương Cũng chính là thành phố bảo kê đời sau Đường đi dần trở nên bằng phẳng Bóng người cũng nhiều hơn Chỉ là gió lạnh thêm bút giá Rốt cuộc mùa đông đã tới Vân Diệp co do trên xe ngựa toàn thân quấn đầy đủ các loại da cửu Người ủi như con gấu Đại quân ngoài xe đội tuyết hành quân Ai nấy đều biến thành người tuyết Chỉ có hơi trắng phả ra là chứng minh còn sức sống Bọn họ căn bản không sợ lạnh thiết giáp vẫn cứ kêu chan chát Xa nhà hai nơi ăn rồi Trong cái ngày gió tuyên đan xen này bước trên đất đai quan trung Cái lạnh nho nhỏ sao ngăn được nhiệt tình về nhà của bọn họ. Đợi thời khắc chàng về, nước mắt sẽ ca hát vì chàng trong đầu Vân Diệp nổi lên lời ca đó. mươi 45, Phong Tuyết Quy Nhân cưới ngựa qua cầu bá. Không người tống biệt bởi vì ta là khách trở về. Tuyết trắng bay trên sông là khát vọng tận sâu nhất trong lòng ta. Hàng liễu em trồng đong đưa trong gió lạnh. Mỗi cành đều là cánh tay dịu dàng của em. Ta đã trở về Chỉ mong có thể đi vào giấc mộng của em đêm nay Chuyện được tại Tây, d u i e n u lơi lơi Khói bít lượn lờ Đem cho ta mùi thơm ấm áp nhất Được đấy mở cửa sổ khắc hoa của em ra Em từ đâu tới đây khiến ta lệ nóng doanh tròng. Nơi trúc mã vui đùa Biến thành biển cả bi thương Không phải là nữ nhân Là cố nhân về thăm vân diệp kỵ binh hoành thương đứng ở trên cầu bá áo choàng đỏ phần phật trong gió thỉnh thoảng hất màng tuyết rơi xuống vượng tài bọc yếm vội đầu lên cổ con ngựa mẹ vân diệp đang cưới cố cắn cái túi bên hông vân diệp trang tam đình không quấy nhiễu thơ tình của vân hầu ra nghe hầu ra lẩm bẩm một số câu thơ không hiểu tái kiến cầu bá vân diệp nước mắt rơi như mưa vút hàng liễu trụi cành lá mà lòng đau như cắt đột nhiên lúc ly biệt Gặp nhau không hẹn trước. So với thế giới như mộng ảo nà càng hy vọng nghe được tiếng lại nhảy của vợ. Tiếng tranh cãi ầm ý của con trai. Hiện tại đường đường là hầu tước rồi. Ba nghìn quân sĩ hậu cần nghe hiểu lệnh của y. Xuống ngựa Tay cầm thương. Toàn thân áo giáp. uy phong lấm lấm. So với lữ bố còn hơn lữ bố. So với triệu vân còn hơn triệu vân. Nhưng những cách này cho ai xem chứ nếu như vợ ở đây Sẽ hưng phấn phát điên mất Điện thoại đã nhắn tin từ lâu Sẽ bắt y bày vô số tư thế chụp hình Mọi người trên pha xe đều biết Không có ánh mắt dùng kính của con trai Tất cả những điều này chỉ là hoa trong gương Trăng trong nước Cẩm y giả hành thôi dưới cầu bá đại quân đang tiến lên Lão ngưu nhìn Vân Diệp thấn thờ trong tuyết mà lặng lẽ cười Không để ý đến phóng ngựa dơ roi chạy như bay bên cạnh. Không ai có thể cảm giác được nỗi bi thương của Vân Diệp. Trời đất minh mông tuyết bay khắp trời. Hàng liễu chơ cành trụi lá cấu thành bức tranh cổ tuyệt mỹ. Vì sao chỉ không có tiếng ô tô con mẹ nó đây là Tây An sao tiếng tài xế chửi bậy. Tiếng dân phòng vung gậy. Tiếng xe ốp truyền ra từ các cửa hàng. Đây mới là tràng cảnh Vân Diệp rất muốn nhìn thấy. Đều không có. Giọng ôm ôm của người quan trung Những câu nói cửa miệng quen thuộc của quê hương cũng không có Đây là Tây An sao Khởi bẩm hầu ra tiền quân đã đến Đại Doanh tả võ vệ Đại tướng quân mình hầu ra dục hậu đội túc túc chạy về Đại Doanh Thanh âm của thám báo cắt đứt suy nghĩ miên man của Vân Diệp Lão Trình lo lắng trời tối không đến được Đại Doanh Tuyết càng lúc càng lớn Trang Tam Đình truyền lệnh xuống Không cần lo lắng đội hình thu hồi chiến giáp, 5 người một xe tăng tốc hành quân. Trang Tam Đình lớn dọn đồng ý. Xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh. 50 lão binh đến kỳ phục dịch trở thành gia tướng của Vân Diệp. Mặc dù tuổi tác hơi cao. Nhưng theo lão trình thân kinh bách chiến. Lão trình lo lắng Vân Diệp muốn trùng chỉnh môn phong đặc biệt chọn ra 50 hãn tốt cho y. Những lão binh này đều biết tình huống của Vân Diệp. Từ hai bàn tay trắng đến huyện Hầu Lam điền Dùng chưa đến thời gian 8 tháng. Tuổi cũng chỉ 15. Lại đầy người học vấn. Bản lĩnh thần kỳ vô cùng. Là người hòa ái. Chủ tử như vậy không theo thì theo ai. Hiện tại không thừa dịp hầu ra còn nhỏ đầu thân tiến phủ thì còn đợi lúc nào một khi trở thành người của Vân Phủ. Con cháu ba đời không lo không có cuộc sống tốt. Vân Diệp nhìn năm mươi lão binh có người tóc hoa dâm rồi. Tướng quân bạc tóc chinh phu lệ. Tuy nhiên những người này không một người rơi lệ. Trái lại người đầy sát khí. Trong quân doanh từ lâu đã luyện được một thân thể vô tâm tính. Không thể lừa dối nữa, lừa dối nữa sẽ trở thành dân ăn cướp. Vừa rồi đã nói một tiếng chúng ta về nhà, bọn họ liền kích động la hét. Nếu như lại nói cho họ một người một viện tử. Chẳng phải họ sẽ đồng kinh lên mất tường thành trường an dưới cơn mưa tuyết đầy trời giống như con mãnh thú đang nằm chờ. Một màu đen kéo dài hơn 10 dặm. Tường bích bảy tầng cao cực kỳ to lớn. Đại kỳ chứ đường bị gió bất thổi lêu phần phật trong thế giới bao phủ bởi tuyết trắng này có vẻ đặc biệt bắt mắt. Sức mạnh về nhà tới cùng quá lớn mạnh. Bánh xe chuyển động hết cỡ trên mặt tuyết. Xe trâu bị dục giống như xe ngựa. Xe ngựa bị dục sống như ô tô. Mấy trăm chiếc xe ngựa sau một canh giờ thì toàn bộ đến Đại Doanh tả võ vệ. Đại Doanh nằm phía bên phải Kim Quang Môn thành Trường An. Gần Tây thì Lưng tựa tường thành. Đối mặt Bá Thủy. Chiếm diện tích hơn trăm mẫu. Tường thấp xây bằng gạt một bao quanh bốn phía. Tiến lâu chẳng chịp. Hình thành một pháo đại quân sự nghiêm mật. Vân Diệp cùng thân binh áp trận ở phía sau cuối cùng đi tới đại doanh, sắc trời đã sẩm tối. Cửa đại doanh tả võ về tụ tập rất nhiều người. Phụ nhân nữ tử chiếm đa số. Trình Bụi Thị đang cằn nhằn với trình sử mặt. Khiến tiểu trình vò đầu bứt tai cả người không được tự nhiên. Vân Lão Phu Nhân sốc màn xe lên. Hoàn toàn không để ý đến tuyết bay đầy trời cấp thiết nhìn đoàn xe nối dài không dứt phía trước đại nha tiểu nha đứng ở trên giá xe dơ dù, kiễng đầu ngón chân nhìn về nơi xa. Một phụ nhân chừng ba mươi liên tục nhét tiểu nam vào trong xe ngựa, khiến cho tiểu nam bất mãn. Nhiều ngày điều dưỡng, khuôn mặt đã có nét phúng phính của trẻ con. Trình sử mặt từ xa thấy tướng kỳ chữ vân cực lớn tung bay trên ngựa trang tam đỉnh, liền lớn tiếng nói cho vân lão phu nhân. Lão phu nhân toàn thân run run được phủ nhân bên cạnh nâng xuống xe ngựa. Móng ngựa rền vang, hơn 50 kỷ cuốn hoa tuyết phóng như bay mà đến. Vân Diệp thấy đoàn người trước cửa đại doanh mới giảm tốc đầu ngựa chạy. Đi tới gần. Xoay người xuống ngựa. cởi mũ giáp. Bước nhanh đi tới trước mặt một vị phủ nhân tóc hoa dâm. Không cần đoán. Không cần nghĩ. Có thể là quan hệ huyết thống trời sinh. Khi liếc mắt liền nhận ra lão phổ nhân trước mặt chính là tổ tông chính quy của mình. Vân Diệp tưởng tượng qua các loại tràng cảnh gặp mặt. Có bi thương. Có sung sướng. Có kích động. Chỉ không nghĩ đến trong cảnh tuyết rơi đầy trời nhìn thấy người mình rất muốn gặp. Đã không có kích tình. Đã không có bi thương. Chỉ có niềm vui nhẹ. Cười nhìn lão phổ nhân trước mặt. Cúi người hạ bái giống như một kẻ lang thang trở về nhà. Bên ngoài tuyết lớn, ngài nên vào trong xe ngựa đi. Nói rồi ôm lấy lão phụ nhân đi đến xe ngựa. Lão phụ nhân cảm giác được cánh tay cường tráng hữu lực của tôn tử. Nỗi lo lắng vô hạn trong lòng trong khoảnh khắc tan biến hết. Đại nha, tiểu nha, tiểu nam đại ca tử Lũng hữu đem quà về cho các ngươi nè. Đợi đại ca giao hết quân lệnh, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà. Bảo đảm các ngươi sẽ thích An ủi ba tiểu nha đầu Quay đầu lại nhìn phụ nhân Không biết ngài là vị trưởng bối nào của Vân Diệp Để vãn bối làm lễ Nó là cô tô ngươi Lão phụ nhân ở bên cạnh giới thiệu Thì ra là cô mẫu tiểu dơ Dơ quy quy y e t có lễ Phụ nhân vội vã hoàn lễ Nhìn ra được nàng có vẻ câu thúc May nhờ có cô mẫu chăm sóc tổ mẫu và ba tiểu muội Đại Doanh trong quân không cho phép mọi người đi vào. Đợi tiểu sư, sư, quy, quy, nhị, y, e, tỷ, ra quân lệnh rồi quay lại với mọi người. Chương 46, nhà bái biệt lão phu nhân. Vân Diệp cất bước vào đại doanh, lần lượt kiểm số vật tư vận chuyển, phân loại vào sổ sách, kiểm tra một lần sau khi thấy không lệch nhau gì lớn mới ôm sổ sách đi tới tiết đường phòng thương nhị việt cơ mật y vốn không phải người cẩn thận tỉ mỉ cũng không phải một đạo học sĩ có thể khắc chế dục vọng chỉ mượn cơ hội kiểm sổ sách để bình tĩnh tâm tư đang lộn xộn ngay vừa rồi lão phu nhân ôm lấy y một hồi khóc lóc kể lể nỗi cực khổ của vân ra một hồi lại cảm tạ trời xanh nhân từ trong nháy mắt đó Phụ nhân đáng thương này quả thật cho rằng bản thân chính là nòi giống duy nhất còn lại của Vân gia Thanh thản phát tiết bi hoan hỉ nhạc 15 năm qua. Vân Diệp tham lam hưởng thụ sự ấm áp của thân tình, một mặt lại bị tâm linh răn vặt. Cũng may bản thân cũng họ Vân. Cũng từng tế bái qua tổ tử. Ngay cả bản thân cũng không tin huyết mà kéo dài 1.400 năm sau còn có bao nhiêu tương tự. Mặc kệ đi, Vân Diệp luôn là một người rộng rãi. Nếu số phận an bài như thế thì có đạo lý của nó Ông trời lớn nhất mà Không thấy lão phu nhân đang cảm tạ trời xanh trả lại tôn tử cho mình đó sao Trên lý luận mình quả thật là do ông trời ném tới đường chiều Ký lai like chi tắc an chi Sau khi nghĩ thông suốt bước chân của y cũng nhanh hơn Tiết đường Đây là cách gọi của Vân Diệp Trên thực tế y gọi nhị sự đường Lão Trình ngồi trên chủ vị trên bàn tắm đầy lệnh tiến, một thanh nghi kiếm đặt trên kiếm tọa để biểu thị uy nghiêm. trong hộp gấm màu vàng bên cạnh có nửa tấm hổ phù. đây là tượng trưng cho huyền lợi điều binh khiển tướng. lần này hành trình lũng hữu thuộc về điều động quân sự. ý tại uy hiếp, không ở trinh phạt. cho nên lão trình chỉ có nửa mặt hổ phù để đôn đốc quân sự. bằng không mình phải gọi lão trình là tổng quản gì đó rồi quân chính nắm trong tay quyền thế huân thiên thành nhỏ như lan châu đã sớm nơm nước lo sợ để mặc đại quân ra vào nào dám như mấy tháng trước ương ngạnh kiêu ngạo lão ngưu ngồi vị trí đầu tiên bên trái hoàng Chí ăn ngồi ở phía sau lão ngưu trên bàn bày bút mặt chỉ nghiêng chắc hắn là thầy ký mới có chấu ngồi tướng tá còn lại tất cả đều mặc giáp trụ chỉnh tề đứng trang nghiêm hai bên Vân Diệp báo danh đi vào, không dám không báo bằng không phải rơi đầu. Tả võ về đô đốc sử lương thảo, Lam Điền hầu Vân Diệp bái kiến đại tướng quân. Một lễ bái hủy gối chân sau trong quân, không có biện pháp. Nhị sự đường là biểu hiện sự uy nghiêm của chủ tướng, chỉ cần ngươi là thuộc hạ của đại tướng quân, tại nhị sự đường này nhất định phải chính quy hành lễ. Có chút sai lầm, nhẹ thì quân côn, nặng thì phải chết. Bản soái mệnh ngươi đúc vận lương thảo có sai lầm gì không lần đầu tiên nghe trong giọng nói lão trình có vì sắt thép. Hồi bẩm đại tướng quân tả võ về lương thực tổng cộng 10.600 thạch đủ để cung ứng cho đại quân 15 tháng. Ngoài ra mã lương 1.800 gánh. Thực thảo 5 vạn bó. Mỗi 500 gánh. Thịt khô 23.000 cân. Còn lại hoa màu 700 thạch. Hiện toàn bộ đã đến đại doanh. Mời đại tướng quân kiểm tra thực tư Nói xong hai tay đưa sổ sách lên Thân binh nhận lấy sổ sách đặt ở trên bàn của Lão Trình Lão Trình chỉ nói biết rồi Phất tay bảo Vân Diệp lui ra Xem ra Vân Diệp là vị quan tướng cuối cùng giao lệnh với đại tướng quân Lão Phu đã giao lệnh cho binh bộ Từ nay trở đi đại triều hội phàm quan tướng lục phẩm của tả võ về ta đều cần thượng triều yết kiến bệ hạ không được thất lễ không được vượt quy củ kẻ vi phạm sẽ phạt nặng chứ vì hai năm chưa từng trở về nhà lão phu cũng không phải người bất cận nhân tình đặt phép hai ngày nghỉ các người đoàn tụ với gia nhân hai ngày sau vào giờ này lão phu tập trung kẻ vô tứ không đến án quân luật xử trí không được khoan dung giờ giải tán trung tướng đồng thanh kêu vâng rồi nối đuôi nhau xuất doanh Vân Diệp vừa muốn đi ra ngoài thì bị Lão Trình gọi lại, ném qua một cái túi. Vân Diệp tiếp lấy, mở ra xem là một túi bảo thạch màu sắc rực rỡ. Đây là một chút tâm ý của Lão Phu và ngưu Bá Bá ngươi. Ngươi thân không có của cải gì. Gặp người thân dù gì cũng phải có quà cáp. Di vật của Lão Sư ngươi không được phân cho để muội Lão Phu còn muốn dùng nó cầu thân cho ngươi. Nhớ kỹ. Từ lâu đã không sợ lão trình tìm vợ cho mình rồi. Có thể làm được gì ái tình của mình đã sớm bị vợ cũ lấy mất. Hiện tại chỉ còn lại thể xác. Nối dõi tông đường là chuyện nhất định phải suy nghĩ. Chỉ cần không phải quá khó tiếp thu. Quản đó là ai chứ? Cung kính bái tả hai vị lão soái, Kết quả bị đá ra phòng nghị sự. Vân diệt như tên biến thái mặt mày dạng dỡ tìm vượng tài và thân binh. Bản thân phải về nhà Những thân binh có nhà này phát cho mỗi người mời quan tiền về nhà Đợi đến khi về đất phong lại ở cùng nhau Mời tên độc thân còn lại thiên địa bất thu thì theo vân diệp đến vân phủ nghỉ ngơi Triều đình thu hồi lại nhà cũ của vân thì bán ra trước kia Cũng trang hoàng đổi mới hoàn toàn Đặc biệt mời lão phu nhân xem qua Trong nhà đồ dùng Đồ sứ Đồ cổ Tất cả dụng cụ sinh hoạt đều phân phối đầy đủ hết Điều này làm cho lão phu nhân lại khóc một trận 13 người, 14 ngựa, rất nhanh đi qua Kim Quang Môn đi vào thành Trường An Thành quan đã đóng Nếu không phải lão trình xin giấy phép đặc biệt của ti binh mã Cũng chỉ ngày mai khi mặt trời mọc mới vào Trường An được Thủ lĩnh thì vệ mới của Vân Phủ là trang tam đình hình như biết tâm tư của hầu gia Một mạch khoái mã dẫn đường đi qua Tổ Đức Phường, Tây Thị, Duyên Thọ Phường. Cuối cùng đi tới Vĩnh Yên Phường sở tại của Vân ra. Vân Diệp vô tâm tư nhìn cảnh đêm Trường An. Chỉ cảm thấy người đến người đi. Thật là phồn hoa. Tây Thị thậm chí chưa đóng. Đèn đuốc sáng trưng buôn bán náo nhiệt. Một hạ nhân đứng ở cửa Vĩnh Yên Phường thấy mấy thớt ngựa phóng như bay trên đường Trường An rộng rãi và lại toàn thân giáp trụ. Biết là chính chủ tới rồi Vội vàng trở về chạy Vừa chạy vừa gọi Trên môn lâu to lớn mới sửa của vân phủ treo bốn đèn lồng đỏ to Chữ vân to tướng viết bằng mực đen rất là kiêu ngạo Thảm lông tây vực màu đỏ trải trước cửa Cũng không quản tuyết mới ngừng rơi Nữ nhân lớn nhỏ trong phủ dẫn theo ba bốn mươi người hầu toàn thân thanh y nhìn ra phường môn xa xa Phường quan đứng đối diện đường Cũng chính là chủ nhiệm cư ủy hội. Toàn bộ cung kính nhìn hơn 10 con chiến mã phóng nhanh tới. Vân Diệp dìm chiến mã lại trước phủ môn thấy trong vân phủ cửa mở. Lão phu nhân mặc quan phục cáo mệnh phu nhân đứng ở trong đại môn hai mắt đấm lệ nhìn Vân Diệp toàn thân khải giáp. Tổ mẫu này cái gì cũng tốt. Chính là quá hay mau nước mắt. Vân Diệp hạnh phúc oán thầm xuống chiến mã. Các chiến mã còn lại đều được người hầu dẫn tới chuồng chỉ có vượng tài ai kéo cắn người đó cố chấp đi theo sau vân diệp không đi trang tam đình biết địa vị của vượng tài trong lòng hầu ra ngăn cản người hầu đòi kéo đi mọi người thấy vân diệp bước qua chậu than toàn thân áo giáp vang lẻng xẻng uy phong lấm lấm hành lễ với lão phu nhân bảy tám phu nhân tuổi chừng bốn mươi đứng cạnh lão phu nhân theo câu tháo giáp của lão phu nhân liền đồng loạt đi lên người cởi nón người tháo giáp Còn có người cầm bát đổ gạo lên đầu. Đợi vân diệt tháo giáp trổ xong, Toàn thân cầm bào. Tóc cũng được tết cao. Cắm một bạch ngọc châm. Cũng có vài phần phong thái của hầu ra. Nguồn ti. D. U. Y. E. Nơ. U. Lơ. Lơ. Vào đại đường ngồi xuống. Toàn ra 13 tỷ mỗi đồng bối đồng thời quỳ lạy. Nói huyên để vì nước chinh chiến vất vả rồi. Khiến Vân Diệp hốt hoàng vội vã đứng lên muốn nâng dậy. Lão phu nhân ngăn hành động vô vị của y. Nói đây là quy củ nhìn năm nay của quan trung. Tướng sĩ xuất chinh trở về nhà đều sẽ nhận được gia nhân đại lễ tham bái. mươi 47. Hoan yến Vân Diệp ngâm mình bên trong thùng gỗ. Lá cây bách pha trong nước tỏa ra mùi dầu thông. Rất khó chịu. Chỉ dây cu doa máy kéo vì tăng lực ma sát mới thêm dầu thông. Lẽ nào ta sớm không còn sức sống rồi không thể cự tuyệt. Chỉ cần vừa nói không. Lão thái thái liền nước mắt lưng tròng. Mấy tiểu nha đầu theo bên cạnh cũng làm bộ muốn khóc lớn. Thân quyến còn lại trong phủ cũng thấp thỏm sợ trêu chọc Vân Diệp mất hứng. Đây không phải bầu không khí của gia đình bình thường. Vì không khiến họ câu thúc. Vân Diệp buông trôi bỏ mặt. Ai bảo làm gì thì làm cách đó. Đừng nói biến thành dầu thông. Cho dù ngươi biến ta thành dầu bôi trơn cũng tùy ngươi. Bỏ lá bách vào nước tắm. Còn có quả khô coi ta như cháo bát bảo nấu còn chưa tính. Sao lại cả nhà bốn mươi người xem ta tắm lão thái thái cầm phân cho gội đầu cho ta. Tiểu cô nương đun nước nóng từng chậu từng chậu. Vân Diệp cảm thấy phải nói không được bằng không thực sự sẽ bị bỏng chín. May mà lão thái thái ngăn hành vi mưu sát của các tiểu nha đầu Diệp Nhi Mấy năm nay cháu sống thế nào thấy trên người cháu cũng không có vết thương Tay chân cũng không có vết chai Cảm tạ trời đất cuối cùng cháu cũng không phải chịu người khổ cực Lão thái thái lại bắt đầu rớt nước mắt Vân Diệp không rõ Một lão nhân ra nuôi được hai tiểu nha đầu bất mãn 8 tuổi hẳn là một người rất kiên cường Sao hơi một tí là rơi nước mắt rồi. Tổ mẫu. Thật ra Hải Nhi không nói là chịu khổ được. Nghe ngài nói mẫu thân liều mạng ôm Hải Nhi chạy khỏi gia môn. Chính là muốn cho Hải Nhi một cơ hội sống. Cũng không biết mẫu thân sống hay chết. Hải Nhi lại được ăn Sư cứu. ăn Sư là thế ngoại cao nhân sao lại để Hải Nhi chịu khổ. Tuy nói không có cha mẹ. Nhưng ăn Sư coi mình như con. Rất thương yêu đừng nói chịu khổ ngay cả đói bụng cũng chưa từng chịu ngài biết không trình công gia đều nói hải nhi được ăn sư nuông chiều quen không ăn thứ không thể ăn không mặc cái khó chịu không dùng cái không thuận tay còn khó hầu hạ hơn cả thế gia công tử lúc này không thể nhắc tới việc khổ sở nói mấy chuyện thoải mái để cho bầu không khí sôi nổi hơn dù sao thì cũng là lời nói thật lão sư chính là cách gọi chung của giáo dục, công tác, sinh hoạt hậu thế. Cháu là người có phúc, trong nhà gặp khó khăn lớn như vậy, toàn ra chỉ có cháu sống vô ưu vô lự, còn trắng trẻo mập mạp, đây là phúc phần lớn thế nào chứ? Ta sẽ đi thắp cho ông bà mấy nén hương, dập đầu cảm tạ đã chăm sóc cháu ta tốt như vậy. Nói xong muốn đi, vân diệt khẩn trương. Tổ mấu quần áo cháu ở đâu ngày không thể bắt cháu ngâm trong nước mãi chứ? Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chấm cơ. Oh. mơ lời này khiến nữ nhân cả nhà đều bật cười. Thím vừa mới quen đi tới cầm lấy tóc mới được lão thái thái gọi được nửa mà trà trà. Miệng còn cằn nhặn Chăm sóc khi về già đây là việc cơ bản nhất. Sau này tiểu dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. e Còn muốn cho mọi người sống vui vẻ Ai cướp của ta sẽ trả lại cho ta Ăn của ta phải nhổ ra cho ta Lúc trước họ đuổi cô cô Tỉ tỉ ra khỏi nhà Đâu có thèm nhớ đến tình cảm phu thi, Ngay cả mấy biểu muội cũng chịu liên lụy Quả thật là việc làm của cầm thú Nếu như không bắt họ phải trả giá Lẽ nào tưởng vân ra ta dễ khi dễ hay sao sự uy nghiêm dưỡng thành trong quân nhiều ngày bất giác hiển lộ ra. chúng thân quyến lúc này mới nhớ tới vị trong thùng gỗ còn là huyện hầu lam điền. tắm. thay y phục. tế tổ. làm hết việc đã đến nửa đêm. vân phủ vẫn đèn đuốc sáng trưng. hôm nay là lần đầu tiên gia chủ và gia nhân gặp mặt. nam phó. nha hoàn trong phủ người nào cũng cúi đầu đứng trang nghiêm phía trước đường. Vân Diệp khẳng khái ngồi ở cửa đại đường. Trang tam đình. Lưu Kim bảo thay thanh y. Eo sắt Hoàng đao đứng bên người. Sát khí xét căm căm làm cho tôi tớ trước đường nơm nước lo sợ. Không thể giảng nhân quyền với họ được. Nhu nhược trái lại sẽ dẫn tới bất kính. Vân Diệp từ lâu đã vứt bỏ bộ dáng của hậu thí. Lão Trình nói rất đúng. Nếu vào đời. Nhất định phải tòng chúng, Tòng chúng tốt nhất. Nhìn rõ, ta chính là gia chủ, huyện Hầu Lam Điền Vân Diệp. Cách nhà này ta định đoạt, ta không ở đây. Lão Phu Nhân định đoạt, hiện giờ Vân Gia ta tính cũng 44 người. Trên dưới tôn ti phải phân rõ, 44 người này chính là chủ nhân của cách nhà này. Đừng để cho ta nghe được có người thất lễ. Một khi phát hiện, tuyệt không nương tay. Ta không quản người từ trong hoàng cung đi ra. Hay là trình phủ đưa qua đây. Nếu đã đến vân gia. ngươi chính là người của vân gia. Ta sẽ đối xử bình đẳng. Người có công được thưởng. Người có lỗi chịu phạt. Đây là gia quy vân gia. Chúng nhân vân gia đều là người từng chịu khổ. Chắc hẳn cũng sẽ không vô cứ khi nhục hạ nhân. Các ngươi chỉ cần nghiêm túc chấp hành. Vân gia cũng sẽ không bạc đãi. Cứ ba năm vân gia sẽ giải trừ nô tịch cho năm người nếu như nguyện ý ở lại có thể làm việc tại vân gia đây cũng là gia quy chuyện trong nhà ta bình thường sẽ không quản có chuyện gì tìm lão phu nhân làm chủ là được các ngươi tự giải quyết cho tốt rất tốt rất uy nghiêm vân diệp rất thỏa mãn mặc dù trong thanh âm chen lẫn một số tiếng gà gáy đến tuổi vỡ giọng nhưng vẫn rất hoàn mỹ Ngươi không thấy tôi tớ người nào cũng tỏ ra vui mừng sao, lão phu nhân lại tuyên bố gia chủ trở về. Thưởng mỗi người 300 đồng tiền, càng được mọi người hoan hô Yến hội, đại yến hội, toàn ra cuồng hoan. Ngoại trừ Trang Tam Đình và bốn người ở trong phủ tuần tra, mọi người còn lại mở 20 bàn tiệc. Chủ nương, nha hoàn bưng gà vịt, dây lên như nước chảy, cùng chúc mừng gia chủ trở về. Vân Diệp trong lòng ôm đại nha tiểu nha Lưng cóng tiểu nam Tiểu đông tiểu mắc ôm chân Tiểu tây chu miệng khóc Hai đứa nhất nương Nhuận nương lớn hơn thì ở bên cạnh an ủi tiểu tây Mấy tỷ tỷ suất giá bị từ hôn vừa uống rượu vừa rơi lệ Trưởng bối đã sớm nhận mình đang lại nhảy với lão thái thái Không biết đang nói cái gì Tiệc rượu uống chưa đủ đô thì Vân Diệp móc ra một cái túi từ trong người Ngoài trừ lão thái thái. Mỗi người hai viên. Quả nhiên không hổ là người vân gia. Bộ dáng như hai tỷ tỷ hậu thế của mình khi thấy hột xoàn Người rơi lệ đã quên rơi lệ. Người lại nhảy cũng quên lại nhảy. Đại nha tiểu nha đã cầm bảo thạch khoe với lão thái thái. Tiểu tây thừa cơ chui vào lòng vân diệp làm nũng. Cũng không biết lão trình cho bao nhiêu. Mỗi người hai viên còn thừa lại không ít. Đang định cho thêm một vòng nữa để họ vui hơn nữa thì lại bị lão thái thái đoạt lấy. Còn mắng bài ra từ. Không biết uống bao nhiêu rượu. Rượu chát của đường chiều lúc này rất hợp khẩu vị. Chỉ nhớ rõ mình nằm trên tháp chơi với mấy muội muội. Sau đó không có ấn tượng nữa. Thói quen là rất mạnh. Thói quen trong quân doanh bị lão Ngưu thao luyện mỗi ngày thức dậy lúc 6 giờ lại có tác dụng. Miệng khát khô định thức giấy uống nước lập tức có ngay nha hoàn rót một ly nước ấm đưa qua. Vân Diệp hưởng thụ tính ưu việt của chủ nghĩa phong kiến không có nửa điểm do dự. Ừ ừ uống hết lại chui vào chăn ngủ. Chuyện trong nhà bình thường ta sẽ không quản có chuyện gì tìm lão phu nhân làm chủ là được. Nghe trình sử mặt nói. Nam nhân ra là không quản mấy việc lặt vặt trong nhà. Chỉ khi trong nhà giao tiếp cùng quan gia thì gia chủ mới đứng ra dây rán cửa sổ rất dày Tia sáng không len vào được Gà đã kêu ba lần Vân Diệp lật qua lật lại ngủ không được Lại không muốn thức dậy Đang lúc khó xử thì tiểu nha mặc áo ra cầu dày cùng món đồ chơi giống chỉ theo chạy vào phòng Thọ đôi bàn tay lạnh toát vào chăn của Vân Diệp Nhưng không phòng bị bị Vân Diệp kéo vào chăn Bịp chặt lấy huyên mùi vui đùa ầm ý một lúc mãi đến khi bị lão phu nhân đuổi ra khỏi phòng để dọn phòng lúc này mới thôi lão phu nhân muốn đến đại từ an tự thắp hương hoàn nguyện nói là bà đã cầu phật tổ hết 10 năm mới có kỳ tích vân ra khởi tử hồi sinh nguyện này phải hoàn công lao của phật tổ chính là công lao của vân diệp mà chương 48 mươi bần dân bần tăng sau tuyết rơi Trời quang đãng, Ánh nắng mặt trời chiếu lên mặt đất phản chiếu ánh sáng trói mắt. Toàn bộ thế giới đều được chiếu sáng. Không riêng gì các góc ánh sáng mặt trời chiếu không tới. Ngay cả sự âm u tận đáy lòng cũng cảm nhận được một chút tia sáng. Vân Diệp cảm giác bản thân hình như có tật bệnh trong lòng. Khi người khác cười mình cũng cười. Khi người khác khóc mình nhìn cảnh mà khóc. Trung Quy cảm thấy bản thân nhìn người khác làm ra các loại phản ứng sau đó mới có phản ứng. Giống như một kẻ khờ. Tiểu nha bỏ lên lưng không xuống. Không sao. Cóng thì cóng. Tiểu nha đầu cũng không nặng. Nhưng khiến cho mấy đứa trẻ khác không vui. Đứa nào cũng chu mò. Kết quả bị một cái tát của lão phu nhân làm thành thật. Ngoan ngoãn chui vào xe ngựa. Chiếc xe ngựa độc nhất vô nhị vân diệp lấy của công chế tạo tại Lũng hữu đêm qua đã được thuộc hạ đưa về phủ. Được thở một trong nhà coi như thần tác. Chục xe chế tạo bằng thép mách luyện. Mặt trên tán bốn cây đinh có thép mỏng co giãn Một bầu ngói đồng ôm lấy trục xe chuyển động thoải mái. Bánh xe làm từ dây mây giúp xe giảm thiểu sóc này. Trong xe trải nệm không biết vật gì. Vừa mềm mửa nhẹ. Nghe quân gia đưa tới nói. Hầu ra là ngồi chiếc xe ngựa này từ Lũng hữu trở lại Trường An Hơn 2.000 dặm đường mà không hề hư hại Khắp Trường An xe ngựa xa hoa hơn chiếc xe này rất nhiều Ngồi thoải mái hơn chiếc xe này thì không có mấy chiếc Cô cô của quản gia đang trưng cầu Vân Diệp sau khi đồng ý sẽ xem nó là xe ngựa chuyên dụng của gia chủ Vân gia Phái một xa phu kỹ thuật cao siêu chuyên quản lý chiếc xe này lão thái thái ôm tiểu nha ngồi vào chiếc xe ngựa song mã kéo quy chế của hầu phủ quy định gia chủ ngồi xe phải là song mã vân diệp bước lên lưng con ngựa mẹ mà mình vẫn ngồi đi theo bên cạnh xe ngựa lưu kim bảo trang tam đình đi trước mở đường bốn nam phó tay cầm cờ bốn nha hoàn cầm lư hương một bên tám gã hộ vệ trùng trùng điệp điệp đi về hướng từ an tử, ăn tử. Trên thực tế Đại Tử An Tử không xa. Ngay ở phía Nam Thành Trường An. Đi qua đường Chu Tước vòng qua năm phường nữa là đến từ An Tử. Lúc này từ An Tử không đồ sổ to lớn như trong truyền thuyết. Y chỉ đến năm trinh quán thứ 22 nên mới do Lý Nhị Bệ Hạ Hạ chỉ mở rộng. Lại do Lý Trị đổi mới. Hơn nữa Đại Nhãn Tháp mà huyền Trang Hòa Thượng kiến tạo lúc này mới khiến hắn trở thành một trong tứ đại dịch kinh. Pháp tướng Duy Thức Tông của Phật gia sinh ra ở chỗ này. Trung quanh tử ăn tử thuộc về khu dân nghèo. Tường phường cũ nát bị năm tháng ăn mòn loang lổ, Lộ cả đất vàng ra ngoài. nhăm nhảm lỗ hồng bị chim sẻ đào. Lúc này phía sau lỗ hồng khắp tường rất nhiều một đôi mắt kinh ngạc đang nhìn đoàn xe có thể nói xa hoa của vân gia, Nhỏ giọng bình luận rốt cuộc là đại tộc nhà nào giá lâm nơi ô uế này. Phường quan trong trang phục mới tinh đã mở cửa phường từ lâu. Bụi mặm trên đường bên trong quét sạch sẽ. Mấy vị lão nhân cao tuổi khom người đứng thẳng một bên. Lão phu nhân cũng ngồi không yên nữa. Kéo đại nha tiểu nha xuống xe ngựa. Mấy vị lão nhân đó nhìn thấy lão phu nhân liền bước vội tới vài bước. Dưới sự săn dạy của phường quan lại lui ra phía sau. Rất rõ ràng. Lúc lão phu nhân nghèo khổ có quen biết với mấy vị lão nhân. Hôm nay phú quý rồi. Phường quan cho rằng những lão hán nghèo này tiến lên bắt chuyện giống như trước đây sẽ làm nhục quan thể của vân gia. Lưu lão ca. Hà lão ca. Đại toàn. Nhân chủ sao làm ngơ lão muội tử rồi lão phu nhân không quan tâm còn dùng sưng hô trước đây. Mặt cười rất tươi. Đưa tay kéo một vị lão hán dâu tóc bạc trắng. Lưu lão hán đưa tay Huệ vài cách lên đùi. Cẩn thận ôm lấy hai tiểu nha đầu. Mắt đỏ hoi. Run run miệng nói không ra lời. Đại nha móc ra một gói thịt bò khô. Lấy một miếng bò vào miệng lão hán. Đại nha vẫn giữ lại cho ra ra. Ăn ngon không lão hán ngấn nước mắt. Cố gắng nhai thịt bò khô dù răng không còn cách nào. Liên tục gật đầu. Vân Diệp gặp qua loại tràng cảnh này biết một khi cánh cửa cảm tình mở ra cử ly của thân phận sẽ không còn là gì. Quả nhiên phụ nhân trốn ở trong phòng đều ra ngoài. Vây quanh lão phu nhân miệng líu díu liên tục. Lão thái thái mặt tươi giói. Liên tục đem Vân Diệp kéo tới kéo lui. Khoe cái này hai câu. khoai cái kia hai cái. Dưới ánh mắt đầy ước ao. Kính nể của các láng giềng thỏa mãn tâm hư vinh. Vân Diệp chỉnh y phục, phủi tay áo cung kính thi lễ với các láng sền, chúng lão hán ngay cả gọi cũng không dám. Vân Diệp nghiêm mặt nói, hoạn nạn mới thấy chân tình, Vân ra gặp nạn cả nhà đều nhận được hàng xóm tiếp tế. Vân Diệp cả đời không dám quên, hôm nay chuẩn bị chút lễ mọn khó mà trả được ăn nghĩa của các vị, xin nhận cho. Tôi tớ phía sau kéo qua mấy xe ngựa lễ vật. Lão phu nhân từng sống trong nghèo túng biết người nghèo cần cái gì. Mấy xe ngựa vải, 100 gánh lương thực, 6 con heo, thậm chí còn có than quỷ rất ít nhà dùng đến. Muối, rượu tất nhiên là không thiếu. Vân Diệp thưởng phường quan một lượng bạc y thật sự mực mình vì trong người cất nhiều tiền. Phường quan vui cười tít mắt. Nếu là trả ăn đương nhiên phải bỏ qua quan phủ, ngay cả loại nhân sĩ bán chính thức như phường quan cũng phải bỏ qua. Giao cho mấy vị lão nhân dẫn đầu phân phát là được. Đám trẻ con bu quanh mấy tiểu nha đầu Mặc dù quần áo cố nát nhưng rất vui Thì ra đại nha tiểu nha đang phát bánh cho tụi nó Nhìn bộ dáng của chúng cầm bánh cho cha mẹ nếm thử Lòng vân diệp như thắt lại Lưu luyến không rời cáo biệt các láng giềng tiếp tục đi về hướng từ an tử Nói đến cùng vân gia hiện tại đã không thích hợp hòa mình với bần dân Không phải là vân gia tự nâng giá trị lên Mà là giai cấp không giống nhau. Lễ giáo sân nghiêm không phải một tân đinh như Vân Diệp có thể phá vỡ. Từ ăn tự ở phía trước. Chùa miếu rách nát. Tăng lữ nghèo khổ. Trong khí trời lạnh bút đứng ngoài miếu chờ đợi. Lão phu nhân bảo xa phu tăng túc, Sợ các vị đại sư bị lạnh. Hòa thượng thượng tự xưng bẩn tăng. Bạn xem vị đại sư này nghèo thế nào. Khoác bộ tăng bào màu xám trên người. Trời lạnh trơ đầu bị lạnh đến xanh đi. Mấy vị cao tăng theo phía sau đúng là vừa ốm vừa cao. Quần áo đầy mụn vá. Chắp tay trước ngực lễ kính tam bảo. Đợi vân diệp đỡ lão phu nhân xuống xe ngựa mới tiến lên chào, Một câu nam mô A-di-đà Phật cũng nói không hoàn chỉnh. Lão phu nhân và trưởng lão chào hỏi hoàn tất mới do trưởng lão dẫn đường. Cả nhà nối đuôi nhau đi vào tử an tử. Đại hùng bảo điện cũng không lớn cao không đến hai trượng, tội nghiệp Phật tổ phải có đầu lên nóc nhà. Nước sơn vàng trên người loang lổ giống như bị bệnh ngoài da. Chùa miu rách nát như vậy tăng không đến 5 người, điện không đến một tòa, Phật không được ba bức, chỉ chiếm diện tích mười mẫu. Bất kể như thế nào cũng không khiến Vân Diệp liên hệ với đại tử ăn từ sau đó được. Huyền Trang đi Ấn Độ một chuyến, quả thật đã nhận được hồi báo rất lớn không nói sau đó trở thành đại nhạn tháp tiêu biểu của Tây An. Cho dù kiến trúc còn sót lại đã trải qua chiến hỏa thiên tai cũng không phải từ ăn từ này có thể sánh bằng. Bạn đang xem tại t i z u i e n u lơ lơ t u i e n u lơ lơ lão thái thái dâng lên tống phẩm. Vân Diệp hình như thấy các hòa thượng đang chảy nước miếng. Mơ hồ nghe tiếng bụng kêu vùn vụt. Trời ơi! Miếu như vậy cũng khiến lão thái thái kính như thần linh sao gạt người ngươi cũng nên bỏ chút vốn có được không? Không thấy chùa mưu của hậu thế? Phật tổ linh hay không không nói? Vào cửa nộp tiền mãi lộ trước bằng không là không thấy được Phật tổ đâu. Cái này gọi là tăng nhân coi Phật tổ như con khỉ trong vườn bách thú. Mua phiếu tham quan Khiến người không dám sinh ra kính ý Thế giới này người không lễ kính Phật tổ nhất chính là đám tăng nhân này May mà đám hòa thượng này vẫn rất chuyên nghiệp Kiên trì lo liệu hoàn chỉnh quá trình hoàn nguyện Lão thái thái thành kính quỳ gối trên bồ đoàn Miệng lẩm bẩm Chỉ sợ có chút bất kính sẽ khiến Phật tổ trách tội Không chỉ lão thái thái Các thân quyến từng chịu tội cũng cực độ thành kính Trước tiên đi tắm, thay y phục, mỗi người đổi một quả đào to. Hỏi mới biết, đây là kiểu tóc người Hồ Thịnh Hành nhất năm nay. Cố gắng diện bản thân thuần mắt nhất trước mắt Phật Tổ, phúc vẫn sẽ được thêm một ít. Tám đứa trẻ lớn bé, học người lớn nhắm mắt niệm A-di-đà Phật, bộ dạng thành kính khiến người sinh lòng thương mến. Thôi được. Vân Diệp thở dài một tiếng, quỳ gối trước tượng Phật cảm tạ Phật Tổ cho mình người thân như vậy. Những gì mất đi ông trời lại trả lại cho mình Hắn vẫn chưa bạc đãi mình Quý đầu không phải là bái những tượng đất này Mà là quỷ lại sự thần kỳ của số phận Ấm áp của gia đình Quả nhiên Từ cổ trí kim có một quá trình bất biến Đó chính là trả tiền Một dương đồng đầy tiền Mười cuộn vải Hai mươi đôi tăng hài Hai mươi bộ tăng y Năm mươi thạch lương thực Còn có hương nếm, dầu ăn vô số. Trên khuôn mặt tỉnh bơ của Lão Tăng đã không giấu nổi hưng phấn, phỏng chừng ông ta đang hét lên, mùa đông này khỏe rồi. Lão Thái Thái đã sáng tỏ một tâm sự. Tôn tử tôn nữ bu quanh người. Cười như Phật Di lặc, Rất có tinh thần. Như thế sống thêm 20 năm nữa không thành vấn đề. Ngựa giao cho tôi tớ. Lão Thái Thái giao cho nha hoàn chăm sóc. Các trưởng bối không thích suốt đầu lộ diện trên đường. Đám con cháu thì không có những lo lắng này. Đại nha đã chiếm lấy cái cổ của Vân Diệp khoái trí làm mặt ruột với bọn tỉ muội. Trang Tam Đình. Lưu Kim bảo hộ về đám trẻ con liếu xíu đi về hướng Tây thì. Vân Diệp không phải chưa thấy qua đường rộng lớn. Nhưng chưa thấy qua đường rộng thế này. Rộng chừng 150 mét. Dài 10 dặm. Lúc này nếu có cơ quê thì còn cần đổi sân gì nữa, đưa hết lên đường chu tước cùng thi đấu là được rồi. Ban đầu còn tưởng rằng nhân mã trùng trùng điệp điệp của mình như thế đã khiến người khác chú ý rồi. Không nghĩ đến xe ngựa tới lui không ngừng. Trong biển người, một nữ tử không biết tên thản nhiên cười. Suýt nữa làm Vân Diệp khuyên đảo. Nàng kia thấy Vân Diệp vờ ngỡ ngẩn như một tên nhà quê thì che miệng cười khẽ. Đại nha che mắt ca ca không cho y bị hổ ly tinh mê hoặc. Còn nghe răng với nàng kia. Nàng kia cười càng khoái trí hơn. Đáng tiếc, trương nghệ mưu sai rồi, không có cung trang nữ tử lộ nửa ngực, chỉ có phụ nhân mập mạp kín như gấu mèo. Vân Diệp chân thành vi vọng mùa hè những nữ tử này đừng mặc kín như mùa đông. Lão tử thật vất vả mới đến được đường chiều. Dù thế nào ngươi phải cho chút phúc lợi chứ trương 49. Thiên hạ Thái Bình qua lại giữa biển người, Vân Diệp lại cảm thấy vô cùng tịch mịch, toàn bộ thanh âm giống như đều đã đi xa, bản thân giống như đang ở trong mộng, tất cả hình như xa, tận chân mây lại gần ngay trước mắt. Y cố gắng nắm lấy chút cảm giác chân thực đó, tay có thể chạm nhưng cao không thể leo. Mâu và Thuẫn cứ chém giết nhau liên tục như thế, điều này khiến y trở nên phẫn nộ. Thân thể tư tưởng của mình không do bản thân làm chủ sao trong tay cầm một bình hoa màu vàng nhạt. Niết kêu ghét ghét Y đang cố gắng khống chế bản thân đừng thất thố. Đừng để tâm tư bất lương hỗn loạn quấy dày tư duy bình thường. Cảm giác được nhất nương đang trốn phía sau mình. Cô ấy đang sợ cái gì còn chưa làm rõ thì một cầm yên nam tử cầm cạo nhắn bóng đưa tay muốn tóm lấy nhất nương. Vân Diệp giơ tay ngăn cản cánh tay dơ bẩn đó. Tiểu tiện nhân, dám tìm tình nhân ngăn cản. Lời còn chưa dứt. Bình hoa trong tay Vân Diệp liền nện lên mặt hắn. Không có tiếng kêu thảm thiết. Hai tay che mặt. Máu chảy ra từ kẽ tay. Miệng còn vang lên răng rắc. Nhất nương sợ đến run lên, Vân Diệp xoay người lại khẽ ôm lấy nàng, vỗ vỗ lưng nàng. Không phải sợ ca ca ở đây, ôm lấy đại nha xoay người lại, lập tức sẽ ổn thôi. Giọng y bình tĩnh. Người hầu của Cẩm Yên Nam tử la lên. Sự tình xảy ra quá đột nhiên, người chung quanh liền kéo tới. Thói xấu thích xem náo nhiệt của người Trường An mấy nghìn năm chẳng bao giờ sửa đổi. Có người biết Cẩm Yên Nam tử thì xì xào. Cậu đánh hắn thì phiền phức rồi, chạy mau. Vân Diệp có tai như điếc. Nội phủ chủ bạc thái tử còn bị lão tử cướp. Chủ bạc tính cái gì? Hay lắm sao lại đi tới chỗ cửa hàng đồ sứ Chộp lấy hai cái bút tẩy thuận tay Thứ này rắn chắc hẳn là đập không vỡ Y nói với ông chủ đang co đầu rụt cổ Cái chai vừa rồi, hai bút tẩy này, ta mua Nói xong vứt cho lão bản một lượng bạc Sau đó đi tới trước mặt lão nhị hạ ra đang kêu la Nhất nương kéo ca ca giải thích Trước đây hắn muốn muội tiếp rượu hắn, muội. Vân Diệp lấy tay che miệng nhất nương Vân Diệp dấm chân lên tay phải của lão nhị hạ ra. Sơ bút tẩy đập lên tay hạ lão nhị. Một tiếng hét thảm tê tâm liệt phế khiến mọi người đang xem dùng mình. Chàng Diện An tính trở lại. Vị này quả là người tàn nhẫn, hạ lão nhị gặp phải người này coi như không may rồi. Ở trường An này mấy cảnh du hiệp khoe khoang trống cách áp mọi người thấy nhiều. Chàng cảnh thê thảm hơn thế này gấp mười cũng không phải không thấy qua. Nhưng chưa từng khiến mọi người sợ run như thế. Không phải hạ lão nhì hét thê thảm ra sao. Mà là vẻ mặt của kẻ hành hung. Không có chút biến hóa. Bút tẩy đập vào tay máu thịt tung tói. Nhưng y diện vô biểu tình giống như đang đập đá. Đập bảy tám lần vân diệp kinh ngạc phát hiện có một đầu ngón tay vẫn còn hoàn chỉnh. Điều này làm cho y rất mất mặt. Bút tẩy đã vỡ. Hạ lão nhì đã bất tỉnh. Người hầu miệng đầy máu chừng mắt sợ hãi nhìn Vân Diệp Cả cái chợ im ấm Tiếng buôn bán Tiếng có kè mặt cả Tiếng huyên náo Tiếng chửi bậy hoàn toàn biến mất Vân Diệp tìm vũ khí thuận tay xung quanh Thấy cái đòn cân thì thích quá Chính là nó Sơ quả cân muốn đập nát cái ngón tay còn lại Lúc này bộ khoái đã đến Đoàn người tách ra một con đường Vừa muốn đến phía trước lại bị trang tam đỉnh Lưu Kim bảo ngăn cản Địa đầu xà có ưu thế của địa đầu xà Thấy chăng Lưu hai người đầy người sát khí Tay cầm hoàng đao đặc chế mặt không đổi sắc Liền biết hung thủ trước mặt không phải là người thường Tự nhiên sẽ không bỏ chạy Đang định nói thì bị Trang Tam đình ngăn lại Không được qua đó đợi hầu ra chút giận đủ rồi sẽ buông tay thôi Hầu ra đầu lính bộ khoái muốn sủi chân khắp kinh thành này hầu gia tự mình động thủ đánh người thì vị này chính là người đầu tiên hắn cũng không cho rằng hầu gia là giả mạo tại Trường An giả mạo hầu gia là tội Chu Di Tam tộc, không ai dám làm việc này chỉ phải đợi hầu gia chút giận xong rồi nói Vân Diệp thỏa mãn đập nát ngón tay cuối cùng mới đứng lên nhìn tác phẩm của mình nhìn trái nhìn phải đều không hài lòng Trung Huy cảm thấy thiếu sót cái gì thấy đúng quần người này ẩm ướt mới nhớ tới không trừ tận gốc lấy quả cân đập thì buồn nôn quá thấy trên quả cân cột một sợi dây rắn chắc liền có chủ ý vung hai cái tựa tựa lưu tinh trùy xoay tròn liền đập lên giữa đúng quần của hạ lão nhị có tiếng vỡ vùng rất nhỏ hạ lão nhị đang hôn mê người cong như tôm giấy đành đạc trên mặt đất a một tiếng rồi không nhúc nhích nữa Các nam nhân ở đây bất giác kẹp chặt hai chân đúng quần lạnh bút, nữ nhân che mặt khẽ dì tai nhau. Vân Diệp thở phào một cái. Làm hai động tác sán ngực. Lấy yêu bài tả võ về bên hông vứt cho bộ khoái. Lại ôm lấy đại nha ở trong tay nhất nương đang sợ hãi gác lên cổ. Nhất nương nắm lấy ốm tay áo Vân Diệp không buông. Nhuận nương khờ lớn mật còn đang cười khanh khách nắm lấy mấy mũi tử trượt chân trên mặt đất. Mấy đứa bé cũng không tỏ ra sợ hãi Vẻ mặt sùng bái nhìn ca ca của mình Tiểu nam vơ cánh tay cười lớn Đầu lính bộ khoái lập xem yêu bài Vừa nhìn là mấy chữ tả võ về lương thảo đô đốc sự Lam điển huyện Hầu Vân Hai tay cầm yêu bài cung kính trả lại cho Vân Diệp Không tiếp Ôn tồn nói với bộ khoái Bạn đang xem tải tê D U I E lơ u lơ lơ. U. Y. E. Nơ. U. lơ lơ hầu gia nói quá rồi hả ra lão nhị xô vào hầu ra là tội trước hầu ra phấn nộ ra tay sau tiểu nhân tự nhiên đúng sự thật bẩm báo không dám làm phiền hành trình của hầu ra về phần yêu bài thì không cần Bộ khoái chưa từng tiếp xúc qua người tôn quý như thế Lưng quý càng thấp Vân Diệp gật đầu Thu hồi yêu bài Lần lượt ung um từng mũi mũi lên xe ngựa Cùng trang tam đỉnh Lưu Kim bảo xoay người rời khỏi Đi dạo trên đường là không được rồi Huyện Nha Trường An hỗn loạn Huyện lệnh tả khuya thì sứt đầu mẹ chán Hạ ra chủ mẫu sắp chỉ ngón tay lên chán hắn Hạ ra lão nhị được băng bó như bánh trưng nằm trên cáng cứu thương thỉnh thoảng hét thảm lên. Hạ nhân an mặc quan bào. Áo bào màu xanh khoác trên người chặt như tầm. Đi tới đi lui trên đại đường. Có vẻ rất bất an. Từ khi nhận được gia nhân bẩm báo. Hắn từ lửa giận vạn trưởng đến lo sợ bất an sau khi nghe được hung thủ là một vị hầu gia. Hai loại tâm tư này ở trong lòng đấu tranh không ngớt. Nếu như nhi tử chỉ bàn tay bị đánh tàn phế. Hắn căn bản sẽ không coi trọng việc này đến vậy. Đại phu nói sau này con trai sợ rằng tử tôn là một vấn đề. Hắn thê vợ giữ trong nhà liền tranh cãi không ngớt. Lồng lộn lên. Lúc này hắn mới bẩm báo nha môn. Nhìn thê tử kêu gào không ngớt. Cảm giác bi thương bốc lên trong lòng hắn. Bản thân đã tạo nghiệp gì. Không chỉ có hắn thê. Lại còn nghiệt tử không biết liêm sỉ. Gần 30 tuổi rồi mà suốt ngày tầm hoa vẫn liễu. Bản thân đường đường nội phủ chủ bạc lại không thể tìm cho nó một thê thất môn đăng hộ đối. Nhắc tới hạ gia nhị thiếu gia với người khác đều phải nhượng bộ lui binh. Hôm nay gây ra tai họa lớn. Hầu gia. Hầu gia dễ chọc sao nghe nói còn là một đại tướng trong quân. Là thủ hạ của trình tông gia hung danh hiển hách. Án này cho dù kiện tới trước mặt bệ hạ cũng sẽ không thắng. Dù sao nhiệt tử này vô lễ trước. Nghe thây tử làm ầm ý. Hắn bực mình. hét ấm lên. Hạ nhân an chắp tay với huyện lệnh tả khuôn. Chương 50. Nuốt không trôi. Thiên hạ thái bình lý nhị bệ hạ đứng dưới một cái cây rụng sạch lá. Miệng nhẩm lại câu nói này của tả khuôn. Bách kỷ ti theo dõi bất kỳ chút gió lay cỏ động nào phát sinh trong thành trường an Chuyện Vân Diệp đánh hạ lão nhị tất nhiên được bẩm báo lên Năm ngón tay phải nát hết Gốc tử tôn trong quần cũng thành thịt nát Không có chút hy vọng phục hồi nào Đó là trần đoán thương thế của hạ gia lão nhị Vân Diệp ra tay tàn độc làm lý nhị bệ hạ thầm nhíu mày Mặc dù phẩm hạnh tên hoàn khố kia chẳng ra sao Nhưng gặp phải trọng thương như thế đúng là tai bay vả gió. Tên tiểu tử kia đang lập uy đây mà nạn châu chấu trong lời tiên đoán tháng 7 năm sau sắp tới. Có chính xác hay không là thước đo hiêm nghiệm nhất cho thấy vị cao nhân trong truyền thuyết kia có tồn tại hay không vân diệp có thể xác định chắc chắn là người vân tục. Nhưng 15 năm bỏ trống kia y ở đâu người sống để lại danh. Chim bay để lại tiếng. Lý nhị không tin có cao nhân ẩm cư triệt để như thế Tiểu giao tử rốt cuộc là con người như thế nào Ông ta còn thần bí hơn cả Vân Diệp Mặc cho bách kỷ ti điều tra thế nào cũng không có chút manh mối gì Cứ như trên đời đột nhiên thêm ra hai người Không gốc gác, không quá khứ Lý nhị phát hiện vị lam điền hầu này của mình toàn thân đầy bí mật Làm ông ta rất hiếu kỳ Khoai tây xuất hiện Thuật xèn luyện thần kỳ thuận tay đưa ra cách rèn sắt tuyệt diệu tuổi còn nhỏ mà dễ dàng đánh bại hoàng trí ăn tài học năm xe ở lĩnh vực toán học khô khan vô vị ngay cả lưu hoài cũng phải kinh ngạc vì hai tấm đồ giải toán học kia đồ giải toán học đó đã vượt qua cả lưu hoài đại tôn sư một đời học vẫn là thứ không thể làm giả được trộm không được cướp không xong điều này tựa hồ có thể xác định sự tồn tại của tiêu giao tử Không có truyền thừa mạnh mẽ Ông ta không cho rằng dựa vào một mình Vân Diệp có thể tính ra đồ giải toán học phức tạp như thế Học vẫn phải dựa vào năm tháng tích lũy chứ không phải có được trong một sớm một chiều Thậm chí cả đời cũng không có hiệu quả rõ rệt Bản thân ông ta chính là học vấn đại gia Đạo lý này không cần phải hỏi người khác Cái khổ cầu học Lý nhị cảm thụ rất rõ Đại triều hội ngày mai Vân Diệp sẽ xuất hiện để tạ ơn triều đình Để chấm xem xem tiểu tử ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào tại sao làm loạn được tâm tư của chấm Vượng tài ngậm lấy góc áo của Vân Diệp bịn gì mãi Nó rất không quen với tình trạng hiện giờ Lông trên đầu được mệnh cao tiếp nên lông ở cổ cũng ghét thành từng búi nhỏ Yếm phòng lạnh trên người cũng thay thành gấm theo hoa Hai ngày không thấy Vân Diệp rất là nhớ Uống hồ mấy người nho nhỏ trong nhà suốt ngày quấn lấy mình. Lên lên bò xuống người mình. Nếu chẳng phải hôm qua cắn một tên áo xanh bị lão đại trách phạt thì đã chẳng chịu nổi sự quấy nhiễu của mấy người kia. Đem mặt áp sát vào cái mặt dài ngoằng của vượng tài thân mật một lúc. Bảo hạ nhân rót một bát rượu gạo cho nó uống. Quả nhiên nhất túi giải thiên sầu. Phiền não của vương tài tan biến sạch. Mũi phun phì phì đi liêu siêu trở về lán ngựa của mình. Vân Diệp muốn đem bàn ăn chữ nhật trong nhà thay thành bàn tròn thật lớn. Thuận tiện làm ra một số ghế. Vừa mới nghĩ tới tính cách của Lão Trình. Lão Ngưu liền bảo thợ làm thêm hai bộ. Tránh cho bọn họ mò tới nhà cướp. Y thực sự chịu đủ cái khúc hình ngồi quỳ rồi. Cho nên vẽ hình đưa cho thợ một. Yêu cầu càng nhanh càng tốt. Thợ một nhìn hình vẽ không hiểu. Giải thích nửa ngày trời mới ngơ ngơ hồ hồ hiểu được một nửa. Thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của Vân Diệp. Không dám hỏi nữa. Quỳ trên mặt đất thể độc tuyệt đối không truyền ra ngoài. Lão phu nhân đứng ở đằng sau không hiểu y đang làm gì. Mãi mới nghe ra được. Mặt tức thì biến sắc cướp lấy bản vẽ trong tay thợ một. Ngón tay xỉa vào chán Vân Diệp. Mặt đầy cái vẻ nhìn một đứa bại gia tử. Muốn đồ ra dụng thì tổ mẫu bảo thở một làm Sau này không cho phép vẽ tùy tiện Vẽ rồi cũng phải giao cho tổ mẫu thu lại Thử đưa cho ngươi không liên quan thử xem Nói xong để nha hoàn diều đưa thở mộc sang sảnh bên Đây mới là phong thái nữ chủ nhân vân ra Chỉ cần vân diệp chưa thành thân trong phủ do lão thái thái quyết định Sau này phải cẩn thận, hầu ra khó tính lắm Làm gì có Hầu gia hiền lắm mà, hôm qua ta dâng trả cho hầu gia, người còn cười với ta. Đó là lúc không nổi giận. Không thấy tên thiếu gia nội phủ nhà kia bị hầu gia đánh tàn phế à nguồn tại tê. D. U. I. E. Nơ. U. Lơ. Lơ. Nha hoàn A với Na hoàn ba trò chuyện với nhau bị vân diệp nằm trên giường thấp gần cửa sổ nghe thấy hết. khói miệng nhích lên gió cao. Xem ra cái thanh danh không tốt của mình đã truyền đi rồi Thật sự y rất hâm mộ trình rào kim Ông ta ngang ngược làm càn trên chiều đường quen rồi Người ta cũng chỉ cho rằng ông ta chỉ biết cầm quân đánh trận Chỉ cần không chọc vào ông ta thì không hại gì tới mình Không cần đi đụng vào cái tổ ông vò vẽ đó Nhàn nhã tự tại sống chăm toi Chết rồi được phong trường thọ lỗ vương Cả đời phú quý Cả đời trường thọ. Trải qua bốn vị đế vương mà không sụp đổ. Có thể nói là hiếm có trong quan trường. Quay đầu nhìn lại kết cục của đám người trường tôn vô vĩ. Phòng huyền linh. Đỗ như hối. ngụy Trinh hăng hái đấu tranh trong quan trường xem. Người thì tự sát. Người thì soát nhà. Người bị diệt tục. Người bị quật xác Những nhân vật cấp đại thần đều khó tránh khỏi kết cục bi thương. Tên chíp hôi trong quan trường như mình cứ nên ngoan ngoãn rụt đầu lại làm rùa. Ngậm miệng phát tài là hơn. Đại triều hội ngày mai có thể không ra mặt là tốt nhất. Kiếm một cái chức nhàn phẩm cấp cao. Trách nhiệm ít. Sống cho qua cái kiếp này là được rồi. Thức ăn không vừa miệng. Trong là làm cơm không ngon bằng trong quân. Trừ thịt chỉ có rau khô. Nếu không thì là đậu hũ. Một chút rau xanh cũng chẳng thấy đâu. Canh thì đặt đầy cả một bàn. Tiểu nha đầu hút canh ngon lành. Rất là vui vẻ. Vân Diệp thì thật đáng thương, gắp cơm từng hạt từng hạt thức ăn thì không đụng vào chút nào. Bữa tiệc buổi tối hôm trước là vì mới về nhà trong lòng cao hứng nên ăn gỗ cũng thấy ngon. Nhìn con gà béo mà lão phu nhân đặc biệt hầm cho mình, Vân Diệp gắng gượng hút một bát canh rồi đặt đũa xuống lão phu nhân lo lắng nhìn y xé đùi gà đặt vào bát đại nha tiểu nha lại xé cánh gà chia cho tiểu nam tiểu bắc chỗ thịt gà còn lại để dành mấy mũi mũi nhỏ tuổi bản thân dùng dưa muối trộn với cơm bới vài ba miệng vào bụng lấy đũa lau miệng coi như xong bữa diệp nhi cháu không quen cơm ăn trong nhà à lão phu nhân quan sát y hai ngày rồi thấy y chỉ căn cơm ngay chút bánh cũng không ăn Cứ thế này thì sức khỏe làm sao chịu nổi Thấy cả nhà đều đặt đũa xuống Đại Nha cầm cái đùi gà cho vào bát Vân Diệp Ca ca Đại Nha không ăn đùi gà ca ca ăn đi Vân Diệp thơm lên khuôn mặt nhỏ dính đầy hạt cơm của Đại Nha Lại bỏ cái đùi gà vào bát cô bé đang chảy nước miếng Ca ca nhiều tất xấu Đại Nha phải ăn nhiều vào mới lớn được Đồ ăn ngon của ca ca nhiều lắm Thành cái thói xấu Không được học ca ca. Nếu không là không ngoan đâu. Đại nha lúc này mới cầm đùi gà cắn xé. Đường đường hầu phủ chỉ vì một con gà thiếu muối mà đùn đi đẩy lại ít nhiều khiến Vân Diệp chua sót. mươi 51. thúc bá khủng bố. Bữa tối ngày mai để cháu làm. Cả nhà chúng ta cùng nếm thử thức ăn thường ngày cháu và ăn sư ăn. Lời này vừa ra khỏi miệng thầm thầm phụ trách trù phòng nhà bếp cúi đầu xuống, nước mắt tí tách vân diệp sợ nhất là nữ nhân khóc vì một khi khóc giống như mưa không dứt làm người ta lửa giận bừng bừng cũng không phát tác được vội vàng khuyên giải rồi lại thỉnh tội còn phải thề thốt cơn mưa mới tạnh vương thì cứ để ngày mai diệp nhi làm một lần ngươi ở bên cạnh mà học học được chẳng phải là xong sao ta nghe trình phu nhân nói trình công gia khen món ăn diệp nhi làm không ngớt miệng Lão thân cũng muốn thử xem rốt cuộc là món ngón gì mà khiến công gia nhớ mãi. Lão phu nhân lên tiếng rồi, thầm thầm tất nhiên là phải nghe theo. Mọi người ngày mai để bụng đợi cháu về, làm một bữa cơm nhớ đời cho mọi người. Nói tới ăn uống thì Vân Diệp rất chắc chắn. Nói một câu bất kính với sư trưởng. Lão nhân gia người là một vị khó ăn. Thức ăn tầm thường sao lọt được vào mắt lão nhân gia người. Ngay cả dê nương cả con của Tây Vực. Thịt quay đại thực cũng bị sư phụ đánh giá là loại thức ăn quá thô sơ. Riêng thịt gà đã có mấy chục cách làm, rán, xào, nướng chiên, hầm. Lão nhân ra thậm chí dùng một cái mỏ gà mấy tấm lá đã làm thành một món ăn tuyệt luôn. Thịt lợn mà ai ai cũng xem thường bởi vì cho rằng nó bẩn thiểu nhưng ở trong tay người cũng biến than mười mấy món ăn lớn. Về sau cháu lớn lên rồi. Sư phụ không tự mình làm thức ăn nữa Đều do tay cháu làm Cháu không học được học vấn minh mông như biển của sư phụ Nhưng học được 10 phần 10 bản lĩnh nấu ăn của lão nhân ra Ngay cả sư phụ cũng phải nói cháu là thứ sinh ra để ăn Vân Diệp chậm rãi đem quá khứ của mình truyền cho người nhà Đây không phải là lừa gạt, Mà là để hoàn toàn hòa nhập vào gia đình này Vì thế đủ các loại thức ăn đời sau không ngừng xuất hiện trong đầu cả nhà. Mấy tiểu nha đầu nuốt nước bọt ừng ướp. Mặt đầy khao khát. Lão phu nhân cười tủm tỉm nghe Vân Diệp mang giọng hơi từ dễu cợt thuyết sảng. Tới ngay cả vị thầm thầm vừa rồi khóc thút thiếp cũng nghe tới say sư. Vân Diệp cười thầm. Tiếp đó kể tới cảnh tượng. Phong tục ngoại vực. Chỉ riêng con người với các loại màu da khác nhau đã đủ khiến cả nhà há hốc mồm. Ca ca, người châu Phi đen thật sao đen hơn cả than nữa à nhuận nương nhìn than trong chậu hỏi ca ca. Thấy trời tối dần, thời gian điểm danh của tả vũ về sắp tới. Vân Diệp đang đỉnh lên đường thì thấy trang tam đỉnh tới báo. Trình đại tướng quân đặc biệt cho phép Vân Diệp tảo chiều ngày mai mới cùng đội ngũ tụ họp. Tiểu nha thấy ca ca không phải đi nữa thì nhào vào lòng Vân Diệp không chịu xuống, lớn nhỏ trong nhà đều vui mừng. Bọn họ bắt đầu tiếp nhận ta rồi Vân Diệp nghĩ như vậy Trung có bốn lần Đèn đuốc trong phủ lam điền hầu vẫn thắp sáng Đám phó dịch bận rộn châm lửa đun nước Chuẩn bị cho chủ nhân rửa giấy Làm điểm tâm Mã phu tắm cho ngựa sạch sẽ Chuẩn bị sắn yên thân về mặc áo mới Hoành đao gài bên đai hông Vân cô cô bận trước bận sau không dám có chút sơ suốt nào Hôm nay là ngày đầu tiên gia chủ lên triều cận kiến bệ hạ Thật không có nhân quyền vân diệp bị lão phu nhân vất vả lắm mới kéo được ra khỏi giường Cứ đờ đờ đấn đấn đứng ở bên giường mặt cho lão phu nhân lau mặt đánh răng. Cành liễu chát xít cũng chẳng xua tan được cơn buồn ngủ của y Lão phu nhân không cho nha hoàn làm Tự mình yêu thương dùng nước ấm lau rửa cho tôn tử Đại nha tiểu nha trống ở sau lưng ca ca sợ y không cẩn thận té ngã. mặc vào quan phục. Đội lên kim quan. Vì chưa trưởng thành nên không thể đội mũ quan. Chân thay bằng giày da dây đế mỏng. Nghi kiếm buộc chặt vào đai lưng. Cho tới tận khi lão phu nhân muốn đánh phấn lên mặt thì Vân Diệp mới giật mình thức tỉnh. Cách này không thể bôi. Mình không phải là gay. Vội vàng nói thời gian không còn sớm nữa. Không cần đánh phấn. Lão phu nhân tiếc lắm. Thấy tôn tử mình phải trang điểm đẹp hơn chút nữa. Hút qua loa nửa bát cháo lớn. Cảm giác hồn phách trở về cơ thể. Trung môn vân phủ mở ra. nha hoàn phó dịp đứng hai bên. Lão phu nhân lau nước mắt được quản ra cô cô dìu đỡ tiễn vân diệt ra cửa. Đám tiểu nha đầu khóc sầm dĩ. Vội vàng an ủi. Có phải là sinh ly tử biệt đâu. Đi tảo triều thôi mà. Do chưa tới giờ mở cửa phường Cho nên toàn phường im ắng. Một vầng trăng con lành lạnh treo trên không Hiện giờ mới là 4 giờ sáng Tiếng vó ngựa lạch cạch giòn tan Vân Diệp phun ra một làn hơi trắng Lại lần nữa nguyền rửa cái thứ tạo chiều vô nhân tính Vân cô cô đã nói chuyện với phương quan trước rồi Phương quan hông đeo một đống chìa khóa mở bốn cửa phường từng cách một Đồng thời mời Vân Diệp đóng dấu Phẩm cấp chưa tới tam phẩm không có tư cách mở cửa nhỏ ở trên tường phường Quy định của đường luật Bất kỳ ai cũng không được vô cớ mở cửa phường vào buổi tối Kẻ tự ý mở cửa đi đầy ba ngàn sẵm Tận ba ngàn mà nói chung là trốn khỉ ho có gáy Không để ngươi được sống thoải mái Rời khỏi phường Vĩnh An là tới đường Chu Tước Trên đường chỉ có lính tuần tra không có quan viên nào khác Kiểm tra thân phận xong Quân sĩ của binh mã ti đồng loạt hành lễ. Để lại hai người sơ đèn lồng cực lớn đi trước dẫn đường. Thái cực cung ở thành Bắc, xây dựa vào sông, Vân Diệp phải đi qua quá nửa thành Trường An mới tới nơi được. Nơi ở mặt hướng về Nam Lưng dựa Bắc là đặc quyền của Hoàng gia. Đương nhiên bách tính ở nhà phòng Bắc cũng chẳng hề gì. Lý Nhị không tới mức quản tới cả việc này. Xe ngựa trên đường càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy nghi trưởng của hầu phủ đều dừng xe lại. Đợi Vân Diệp nghênh ngang đi qua rồi mới lên đường. Vân Diệp cầm roi quất lên người Lưu Kim Bảo. Lưu Kim Bảo vội rụt cổ lại quay đầu cười khí khí với hầu ra. Làm đám thân vệ xung quanh cười rộ lên. Tới hoàng thành rồi. Từ xa xa nhìn thấy cánh cổng đèn đuốc sáng rực. Đầu người nhung nhúc. Chắp tay thi lễ với nhau. Đàm tiếu hàn huyên. Trông rất hòa thuận. Có điều nhìn những đốm lửa nổ tanh tách trên đầu đuốc là biết có vô số bóng đao ánh kiếm đang ẩn mình. Đợi tảo chiều tấn công. Vân Diệp là võ quan. Trước mắt lại toàn là quan văn. Thấy Vân Diệp là một thiếu niên nhưng đầu đội kim quan. Người khoác phi bò tứ phẩm. Hùng đeo nghi kiếm đại biểu thân phận võ quan. Mặt rất xa lạ thì đều thì thầm bàn tán nghe ngóng. Nhưng không ai biết y liền võ đoán cho rằng trẻ con nhà nào đó thay tức vị của trưởng bối tới triều hội mở mang kiến thức Tiểu tử thối Ngươi là quan võ chạy vào đống quan văn để làm gì cổ đau nhói Cảm giác quen thuộc chỉ là không thoát nổi Lão trình căn bản không đếm xỉa gì tới ánh mắt khinh bỉ của đám quan văn Sách Vân Diệp tới đội ngũ quan võ Đặt sau lưng mình Vân Diệp vội vân dạ trao đổi ánh mắt với trình sử mặt Theo sát bước chân của Lão Trình Đây là Tần Bá Bá Sinh tử chi giao của Lão Phu Hiện giờ sức hòe không tốt Tiểu tử ngươi trên người toàn bản lĩnh quái đàn Ngày mai xem cho Tần Bá Bá thật kỹ Một nam tử cao lớn mặt vàng vọt ở ngay phía trước mỉm cười nhìn Vân Diệp Sau khi Vân Diệp dùng đại lễ tham bái xong thì đỡ y dậy đánh giá từ trên xuống dưới Ngươi có thể đem tin tức xấu báo ra trước là Lão Phu biết ngươi là đứa trẻ ngoan. Không phải là người tử bi không làm được việc này. Đợi trong nhà an định rồi tới nhà Lão Phu nói chuyện kỹ hơn. Vân Diệp trong thời gian ngắn không sao có thể liên tưởng Lão giả hiền hòa trước mắt này với Tần Quỳnh Tần Thúc Bảo Nghĩa khí vô song trong tùy đường diễn nơ. gầm hừ à, y Trước kia y cũng thường thấy vì gần như trên cửa nhà nào cũng có tranh của ông ta. Nghe nói hơn 800 người bạn có tên. Bạn bè vô danh không kể xiết. Cưới hoàng phiêu mã. Đầu đội tử kim quang. Người mặc hoàng kim tỏa tử liên hoàng giáp. Lưng đeo một đôi giản đồng. Tay cầm kim thương đầu hổ. Lấy đầu lâu tướng địch trong vạn quân dễ như trở bàn tay. Một hào kiệt cái thế như vậy mà lưng còng còng. Thì thoảng lo khe khẽ. Nhìn vì hào kiệt còn chưa tới 10 năm sinh mệnh này. Vân Diệp nghẹn giọng không nói lên lời. Lão Trình sắc mặt rất tệ. Ông ta thấy hết phản ứng của Vân Diệp. Tiếc nối đúng. Là tiếc nối. Nghĩ tới lão ca ca cả đời nhung mã. Ngày cướp tam quan. Đêm đoạt bát trại. Vũ lực mạnh mẽ hiếm có thiên hạ. Tân Hoàng đăng cơ phong làm dự quốc công. Thượng chủ quốc. Có gì tiếc nuối chỉ có sức khỏe là khiến Lão Trình lo lắng Lão ca ca từng nói Thùa trẻ chính chiến Trải qua hơn 200 trận Bao lần trọng thương Tính ra máu đổ cũng vài đấu rồi Làm sao không bệnh tên tiểu tử này đánh giá không tốt về sức khỏe của Lão ca ca Ngày mai Đúng ngay ngày mai phải bắt nó nghĩ cách chỉ dứt bệnh của Lão ca ca Vân Diệp không biết rằng Lão Trình đã tính kế với mình Còn đang thấp giọng trò chuyện với Tần Quỳnh. Luôn mồm hỏi phong thái lão quốc công năm xưa. thi thoảng lại khiến Tần Quỳnh cười ha hả Sinh thiện cảm với tên tiểu tử vừa tới đã quen này. Tiểu tử này là Lam Điền hầu hả một ngọn núi lớn đen xì xì dịch chuyển tới. Người cao tám xích. hôm cũng sống tám xích. Căn bàn không có cổ. Mặt râu ria sồm xoàn, Nhấp vân diệp lên hướng về phía mình. Vân Diệp cảm giác sống như bị kẹp trong một cái kìm lớn. Toàn thân không thể nhúc nhích. Không cần hỏi cũng biết vị này chính là ấy trì già ngốc phủ thân của ấy trì đại ngốc. Vốn muốn gọi một tiếng ấy trì bá phụ. Nhưng nhớ tới cảnh ngộ trong tay ngưu tiến đạt. Trong lòng tức tối. Không thể để ai cũng coi lão tử như gà con con xách đi xách lại. Liền thay đổi chủ ý. Lòng chửi mấy tiếng ấy chỉ già ngốc để an ủi tâm lý nhỏ bé của mình. ấy chỉ bá bá vạn an tiểu chất vân diệp thỉnh an à. Vội vàng đáp lời, nếu muộn thêm một chút nói không chừng kết cuộc là nửa người tê liệt. Tiểu tử hai mắt không tệ. Chỉ là cơ thể mong manh quá. Cầm trên tay nhẽ băng. Không giống hào hán trong quân ngũ của bọn ta. Cái lão già này vừa mở miệng ra đã đóng dấu nửa tàn phế lên người vân diệp. Nếu kẻ nào cũng sống như ngươi thì bảy tám khuê nữ của lão tử biết gả cho ai trừ hai vị để mũi mù mắt trong nhà ngươi nhìn chúng ngươi Cô nương khắc mà nhìn cái tướng mạo người chết của ngươi còn chẳng nhảy xếm tự tử à mẹ nó Kẻ nào đấy kẻ nào to gan như thế có trêu ấy chỉ cung cũng không được đùa tùy tiện như thế chứ chố mắt ra nhìn vị đi tới Phong độ lỗi lạc Áo bào tím vừa vặn Lòng ôm chiều vật ốm tay áo bay bay như thần tiên Lão Mũi Châu, miệng không nói được tiếng người, chẳng trách trong nhà lão toàn khoe nữ, đó là ông trời Phạt Lão. ấy trì già ngốc không chịu kém. Chửi lại luôn. Vân Diệp nếu còn không biết tên vị mới tới thì uổng công đọc tùy đường diễn nghĩa rồi. Từ mẫu công. Hiện giờ gọi là Lý Thế Tích. Sau này Lý Nhị chết rồi liền gọi là Lý Tích. Vì phải tránh tên huối của Hoàng đế. Xuất thân cường đạo độc ác tàn nhẫn Đi theo ba vị chủ công đều chết nửa chừng Còn may là Lý Nhị Phúc vẫn lớn chưa bị khắc chết ngay lập tức Nếu đã không khắc chết được Lý Nhị thì bản thân đành gặp xui xẻo Tương lai ông ta sinh Nhi Tử Thằng Nhi Tử này sinh cho ông ta một đứa Nhi Tử tên Lý Kính nghiệp, Nghề nghiệp của thằng Tôn Tử này là tạo phản Kết quả đem cả nhà xuống mồ Tránh lão già này xa một chút Đây là nhân vật không lành. Nhất là nữ nhi của lão ta thì không được cưới. Ai cưới người đó xui xẻo. Càng khỏi phải nói lão ta có thói quen lấy nữ tế ra làm dây thế tội. Ba nữ tế bị ông ta làm thịt, một người thoát chết thành truyền kỳ. Chuyện này sắp xảy ra khi Đông Trinh Cao Ly, khoe nữ của ông ta có đẹp như tiên cũng không được cưới. Giả nhân giả nghĩa bái kiến lý thúc thúc. Làm thái đầu ngưỡng mộ. Lời nịnh bờ từ miệng tuôn ra không dứt, Vỗ mông ngựa kiểu thế kỷ 21 thì đâu phải ai cũng chịu nổi lý thế tích mặt hồng phát sáng Trình xử mặt xoa xoa hai cánh tay Da gà da cóc toàn thân nổi hết lên Do sự không biết có nên bịt miệng Vân Diệp lại không Lão Trình hơi ngạc nhiên Tần Quỳnh tỏ vẻ khác lạ ấy chỉ cung mặt mày phấn nộ Vừa rồi Vân Diệp không nịnh bờ ông ta như thế Lý thúc thúc văn thành võ đức Cười ngạo thiên hạ giơ tay một cái nước sông chảy ngược Trở tay một cái núi băng tan vỡ Ư ư ư Lý thế tích cuối cùng chịu không nổi nữa Bịt lấy miệng vân diệt Cửa cung chậm chậm mở ra Ngự lâm quân toàn thân khải giáp sáng choang đứng ở hai bên Nhường ra đường tới cổng chu tước đối diện với đường chu tước Quan văn một hàng Quan võ một hàng từ từ tiến lên Ai lấy mặt mày trang nghiêm. Lòng ung bảo vật. Trình rào kim bất kể quy củ ép Vân Diệp đứng sau lưng mình. Đi được vài bước đột nhiên quay đầu lại. ngưu bá bá đánh cháu Tiểu Diệp thản nhiên như không. Tần bá bá đánh cháu Tiểu Diệp cam tâm lính phạt. Ấy trì bá bá đánh cháu Tiểu Diệp sẽ chạy trốn. Còn về lý thúc thúc muốn đánh cháu khả năng sẽ đánh trả. Lão trình vỗ vai Vân Diệp một phát cười khà khà không nói thêm nữa lão ngưu chẳng biết từ đâu chui ra chừng mắt nhìn chỉ vân diệp bảo sắp tới chỗ không được nói chuyện nhìn lão ngưu tự nhiên khom lưng rụt cổ ngoan ngoãn đứng trong đội ngũ bộ dạng quái nhỉ khiến quần thần cười lớn thì vệ duy trì trật tự hung dữ nhìn vân diệp thấy ý chỉ là thiếu niên liền bỏ qua người dẫn đầu là phòng huyền linh vốn không vui biết kẻ tác quái là một thiếu niên chỉ cười coi như trẻ người non dạ mà thôi Vân Diệp cảm thấy rõ ràng cái lời của ít tuổi Nói sai Làm sai Chỉ cần không phải trái tính nguyên tắc Thế nào cũng kiếm được lý do để tha thứ Ngài phải cho người trẻ tuổi cơ hội sửa sai chứ Vân Diệp vô sỉ nghĩ thế mươi 52 Cái hố của Hoàng đế Thái Cực Cung đứng trên 36 thềm đá Đứng dưới bậc thềm chỉ có thể nhìn thấy mái ngói uống con Thú lành toan nghê Giải trí ở đầu máy Dưới ánh sáng tờ mờ trông rất là oai phong Hoàng quyền trí cao vô thượng Mái hiên nhọn hoạt cứ như muốn đâm thẳng lên trời cao để biểu hiện sự tôn quý của hoàng thất Bà nội nó chứ thế này chẳng phải mời thiên lôi đánh xuống à Còn làm bằng đồng nữa Nó dẫn điện tốt lắm đấy biết không hả Còn nói mùa hè bị xét đánh mấy cái Là ông trời không hài lòng với hành vi của lý nhị bệ hạ Chỉ giáo huấn qua loa Dân gian đều nói thế Cũng có khả năng là trời cao đang khuyến cáo lý nhị bệ hạ đừng có làm quá Đừng có xếp cả cha Đương nhiên đó chỉ là áp ý trong đầu vân diệt Không thể nói ra được Nói ra là đầu rơi xuống đất Hoàng đế mà thèm quá hóa giận sẽ chẳng thèm biết ngươi có tài hay không Dù là kỳ tài Đại tài Quái tài mà dám nói những lời kia thì đều trẻ ra làm quỷ hết. Thái giám. Sản vật gì doảng luôn theo cùng hoàng gia ở Trung Quốc mấy nghìn năm đứng trên đài cao. Dướng cổ sống. Chỉ một câu này thôi đã làm vân diệt bội phục không thôi. Giọng the thé trói tai mà hô ra được ý tứ đường đường chính chính như thế. Đúng là nhân tài. Sau này phải thân cận mới được. Đại điện chống hoe trống hót trong khoảnh khắc đã ồn ào. Người tìm vị trí. Người trôn đệm của người khác. Thi lễ mời nhau ngồi. Miệng đầy hơi rượu lại dám nói mình không dính vào một giọt rượu. Quá cái thể đáng hơn nữa là có một vị trơ mặt đánh sắm cái bùm. Khiến người xung quanh bịt hết mũi lại. Ý là không phải ta phun ra đâu. Đoán chừng vị vừa đánh sắm ở ngay trong cái đám đang bịt mũi kia. Thường ngày chỉ có trăm người tảo chiều. Đại triều thoáng cái nhét vào hơn 2.000 người. Không loạn mới là lạ. Đội ngũ xíp tới tận ngoài điện. Đoán chừng đám trình sử mặt đang ngồi run cầm cập trong gió lạnh. Vân Diệp cười trên đau khổ của kẻ khác. May lão tử là hầu tước cho nên mới được ngồi trong đại điện. Xung quanh toàn là thúc thúc bá bá bốn mấy tuổi trở lên. Thậm chí có vài vị thuộc hàng gia gia đang lần mò tìm không được để bị người khác trộm mất. Vân Diệp kiếm được vị trí tốt. Lưng dựa vào một cái cột sồng làm bằng gỗ. Mặt đất chảy hai cách đềm ngồi. Nghe nói đại chiều mà không tới 4 năm tiếng thì không ghét tê húc được. Buổi tối còn phải làm món ăn cho cả nhà. Y đã bảo cô quản ra chọn một con lợn nặng 156 cân. Giết xong lột ra. Không được vứt nổi tảng. Làm sạch đợi Y về ra tay. Lý nhị ra rồi. Thông thiên quang. Mãng long bào. Xem chân châu buông xuống vừa vặn ngang với mắt. Dưới ánh sáng của 99 cái cây nến mỡ châu cực lớn. Mấy viên ngọc trên mũ lấp lánh trông giống như ngôi sao ca nhạc hái mắt. Làm người ta hoa mày chóng mặt. Nhìn không rõ sáng vẻ thế nào. Đại khái đây là tác dụng lớn nhất của thông thiên quan đây mà. Chúng thần tung hô vạn tuế ba lần. Lý nhị tiếp nhận mọi người quỳ bái. Tuyên miễn lễ. Mọi người sau khi ngồi xuống sau bàn Cúi đầu hạ mắt Vân Diệp cũng không thể quá khác người Cũng rơi vào trạng thái trầm tư Hai chân dối thật dài dưới bàn Trước tiên là phòng huyền Linh Ca Tùng thành tựu to lớn đại đường có được trong một năm qua Bình diệt bao nhiêu phản loạn Đánh bại bao nhiêu phản tặc, Thu được bao nhiêu lương thực Quân giới cùng với nữ nhân Trong quan tuy có nạn châu chấu phạm vi nhỏ Nhưng không ảnh hưởng tới sản xuất lương thực. Tuy có thấp hơn năm ngoái. Thành phố ngày càng phồn vinh thuế má ngày càng nhiều. Nhân khẩu tăng trưởng ổn định. Vờ, vờ. Nói chúng là đại đường năm qua là một năm thắng lợi. Một năm huy hoàng. Hoàn toàn là vì có hoàng đế Lý Nhị Anh Minh. dẫn dắt dân chúng thiên hạ sáng lập thành tích này. Tiếp đó đỗ như hối đi lên. Nối tiếp phòng huyền Linh Vỗ Mông Ngựa. Đại đường năm qua là một năm bình yên. Mặc dù có đột quyết làm loạn. Nhưng Hoàng đế trí tuệ chỉ dùng vài ba câu ở bờ vị thủy đã dụ người đột quyết trở về. Mở ra ví dụ cuộc chiến thắng lợi dùng yếu thắng mạnh trên lệ nhất. Sáu khí rời Trường An. Cùng thủ lĩnh đột quyết hội minh ở vị thủy. Thông qua nỗ lực ngoại giao. Tạo nên cơ sở vững chắc nhất đưa đại đường đi tới thắng lợi. Chúng ta ở dưới ánh hào quang chiếu giỏi của Lý Nhị Bệ Hạ đang trưởng thành mạnh mẽ. Sự nghiệp vĩ đại của Lý Nhị Bệ Hạ ếp sẽ trường tồn thiên cổ. Báo cáo của Đỗ Như hối khích lệ mối quan lại đại đường. Đang đỉnh nhân cơ hội không khí sôi nổi thổi phồng vài câu. Không ngờ bị một gậy vỡ mặt. Ngụy trưng vị được nhìn đời tôn kính không vừa lòng. Chà! Té ra công việc toàn bộ đại đường do bể hạ làm cả à bọn ta ngồi chơi không chắc bọn ta toàn phường giá áo túi cơm. Quân sĩ toàn đám hèn nhát. Bách tính toàn hạng lười biếng thiên hạ Thái Bình nực cười. Đột quyết cướp bóc biên dân gọi là cái gì trường tôn vô kỷ vừa mới dẹp yên ấu lương gọi là cái gì người Khương bị trình giáo kim giết chết là do bùn nặng ra à bệ hạ làm rất nhiều việc. Nhưng không phải tất cả. Là người đứng đầu quan văn phòng huyện Linh. Đỗ như hối khiếm khuyết đạo đức Lấy công lao toàn thiên hạ mua niềm vui nhất thời cho bệ hạ là hạng nịnh thần Chuột trong nồi canh Cứt sán trong bánh bao Đó chính là ngoại hiệu của ngụy Trưng. Vỗ mông có thế mà cũng tính là khiếm khuyết đạo đức Lão nhân huyên còn chưa nghe thấy báo cáo chính phủ thực sự đấy Nếu nghe được báo cáo kiểu này ở hậu thế còn chẳng phải lấy dao chém người sau đó toàn thân nổ tung mà chết đại triều cuối năm trinh quan thứ hai là lần đại triều đầu tiên lý nhị bệ hạ lấy thân phận hoàng đế chủ trì giống như đại hội đại biểu nhân dân đời sau chính phủ cần phải báo cáo thành tích một năm qua rồi nhìn tới triển vọng năm tới đương nhiên người đánh giá là hoàng đế đời sau người đánh giá là nhân dân vân diệt làm nhân dân ba mươi mấy năm tất nhiên biết quyền lợi của nhân dân do số ít người đại biểu Chẳng khác gì trạng thái trước mắt Chỉ báo tin vui Không báo tin buồn tiền đồ luôn tươi sáng Đường đi có gập rình song thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta 1400 năm sau báo cáo chính phủ chỉ biến đổi từ thể văn ngôn sang bạch thoại Nghệ thuật nói chuyện lên tới tầm kinh tế Tương thanh hơn cả tương thanh Tương thanh Một loại nghệ thuật hát của Trung Quốc dùng những câu nói vui Hỏi đáp hài hước hoặc nói. Hát để gây cười. Phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt. Vân Diệp ngắp một cái sái quai hàm báo cáo của chủ quan lục bộ như khúc ca thôi miên, khiến người ta mệt mỏi. Trong lòng sớm đã chơ ly rồi. Quan phủ là công cụ thống trị bạo lực từ khi nhân loại sản sinh giai cấp đã trưởng thành cùng chúng ta. cái không thay đổi là cứng ngắc Lạnh băng. Cố chấp. Chẳng có tâm tư nghe bọn họ nới lời nhảm nhí. Đại chính của triều đình được mấy vị tinh anh xác lập lâu rồi. Giờ đang nói chỉ toàn thứ vứt đi. Nhìn trộm một cái. Lòng ngưỡng mộ như nước lũ hoàng hà. tràn ra một cách là không ngăn được. Vì bá thúc ở bên cạnh. Vì chẳng biết gọi người này là bá bá hay là thúc thúc. Ba chòm sâu dài buông trước ngực. Đầu lắc lư mà không quên gật gù tán thưởng. Tựa hồ báo cáo khô khan của tông bộ thượng thư ôn đại nhã là một bản kỳ văn. Câu từ khiến người ta như uống mỹ tửu. Nếu như vị thuốc bá này mà không ngáy pho phi, không chảy nước rãi thì Vân Diệp sẽ hổ thẹn vì sự vô tri của mình lắm. Nếu vị thuốc bá này đã ngủ, Vân Diệp thấy mình mà không ngủ gật thì không hòa đồng rồi. Mặt trời ngoài cửa điện càng lúc càng lên cao. Ánh sáng xuyên qua lớp xương mỏng trải khắp thái cực cung. Ánh sáng mặt trời sinh ra đã có công năng xua tan vũ ám. Bất kể là vật lý hay là bóng tối ở mặt ý nghĩa. Giọng của đại lý từ thiếu khanh đới trụ càng ngày càng thấp. Không còn nói ra nổi bốn chữ thiên hạ thái bình nữa. Vứt luôn cả bản tấu viết trước. Thần quản lý đại lý tự từ năm đầu trinh quan. Phong khí dân gian thuần phát. Chuyện hung tàn tệ hại giảm thiểu. Hạng làm việc phi pháp buông tay tân chính trinh quan rất được lòng người thế nhưng trong nhà giam vẫn cứ chật ních kẻ phạm tội đa phần thuộc hệ tức vương thường ngày không làm chuyện gì đại ác trong đó có vài vị là đại nho đại đức hoàng thượng nhân từ soi chiếu vạn dặm vì sao không đem sự từ bi của đế vương chiếu dọi mỗi ngóc ngách của đại đường ta nay thiên hạ đã định thực sự không nên giết chóc để máu tươi người vô tội vấy bẩn chiều đường thánh khiết của đại đường thần hôm nay trên đại điện thái cực cung, dưới ánh sáng mặt trời xin hô to ba lần bệ hạ. Hãy cân nhắc lời này chẳng khác gì ném quả lựu đạn vào hố xí, gây ra tranh cãi ầm ĩ. có người tán đồng có người chỉ trích không ít người hoang mang bàng quan. lý nhị bệ hạ rõ ràng giật mình, đoán chừng tức vương lý kiến thành vẫn là cái gai trong lòng ông ta. nay vết thương bị người ta khoét ra trên đại triều. Không biết sẽ có phản ứng gì Vân Diệp mở thật to mắt xem phản ứng của Lý Nhị Thất vọng quá, không có lôi đi chém đầu cho nên cũng không có cảnh đặt đầu cho lên khay kiểm nghiệm Vân Diệp vô cùng thất vọng Lý Nhị tha cho người già phụ nữ và trẻ nhỏ và đám phó dịch Nhưng chính chủ thì không tha cho một ai Đại Lý Tử phải thẩm vấn nghiêm khắc Tất cả nghi ngờ phải làm rõ hết Xem ra lý nhị tin tưởng vào tính hợp pháp chấp chính của mình rất là lớn đây. Mây đen tan hết. Chiều đường khôi phục lại cảnh tốt đẹp. Mọi người hòa thuận. Trường tôn vô kỷ béo tốt vừa lên sân khấu. Tức thì không cảnh liền tươi vui. Người béo chính là điểm mừng. Tiêu diệt trường lạc vương ấu lương là công với xá cắt. Tăng thêm 300 ập. Lại thêm phiêu kỷ đại tướng quân. Lại thêm tề quốc quận tông. Không ai sánh bằng Trình giảo kim mặt đầy phẫn nộ Ông ta chỉ là lô quốc huyện Tông Thực ập thêm 100 hộ Ngay cả nghi trưởng còn chưa tới tay Ừ cách đó thì bỏ đi cũng được Xong tế quốc là nước truyền thừa ngàn năm Người nghe lô quốc xem nghe thấy chưa chưa bao giờ nghe thấy Nói không chừng là trại nhỏ của cướp đường nào đó trốn trong ngóc ngách tự xưng là vua Lão tử xuất thân cướp đường ngươi không thể lấy trại nhỏ của bọn cướp đường làm đất phong thiên vị nghiêm trọng lão trình yêu cầu đối đãi công bằng lý nhị thiếu điều tức chết ai nói lô quốc là trại của đám cướp đường cây đồ vô học ngu dốt lô quốc là tên xưa của quê nhà ngươi đất phong ở quê còn có điều gì không hài lòng lão trình ngoạt miệng cười thỏa mãn thì ra lô quốc chính là phủ tế châu à vân Diệp cảm kích vô tận Lão Trình sao không biết lô gốc ở đâu? Ông ta đang ngầm nhắc Lý Nhị đừng có bạc đãi Vân Diệp sắp được phong thưởng sau đó. ngưu Tiến đạt thăng quan tam phẩm không vui không buồn, mặt như không liên quan gì. Lam điền huyện hầu Vân Diệp cận kiến bệ hạ. Nghe thấy người gọi mình, Vân Diệp vội ra khỏi hàng dùng đại lễ triều bái hoàng đế. Lý Nhị nhìn Vân Diệp trầm chầm, chầm, mắt cứ như mang theo cái móc câu, làm Vân Diệp rất không thoải mái. Ngươi từ nhỏ theo dị nhân thuật chế mối giải nỗi khổ của bách tính lũng hữu, đó là thứ nhất. Ngươi hiến lên thuật luyện thân trong quân, hai trăm chàng trai đã thành hùng binh, ấy là thứ hai. Ngươi sửa cách luyện thép, thép bách luyện ngày làm trăm cân, ấy là thứ ba. Ngươi hiến lên khoai tây lương thực kỳ diệu thiên cổ, công lớn với xác tắc, ích lợi ngàn đời, chấm cảm kích bất tận. Ở triều đường, công thưởng tội phạt, tận dụng người tài ấy là quyền lợi trời ban cho chấm. Ngươi nói xem có yêu cầu gì chấm thỏa mãn ngươi. Tí chỉ ngươi chứ vân diệp chửi lớn trong lòng. Muốn thưởng cho lão tử thì ngươi cứ thống khoái mà cho đi. Muốn lão tử nói à ta muốn hoàng vị của ông đấy. Ông có cho không ta biết xin cái gì rõ ràng là không cho ta cơ hội mở miệng. Con mẹ nó cả chiều nhìn chằm chằm vào một mình lão tử. Hồng mềm dễ bóp đúng là danh ngôn thiên cổ mà. Thần thoát chết trốn hoang dã. Đã là may mắn bằng trời rồi. Được quân sĩ đại đường trương trợ mới thoát khỏi bị sói ăn thịt. Lấy chút thuật chế mối nho nhỏ đem tặng đã cảm thấy mặt dày. Bệ hạ rộng lượng lấy bình an huyện Nam Thượng làm thần cảm kích rơi lệ. Thuật luyện thân là vì bổn phận của thần, sao dám vì thế mà xin công với bệ hạ. Khoai tây là do khách du hành tìm được trên biển khơi minh mông đưa về. Thần không dám cướp công người khác. Mong Hoàng thượng minh xét Ông muốn ta mở miệng Ta không mở miệng đấy Ta nói bản thân không đáng một xu Ông là minh quân thiên cổ Không tin ông không cho lão tử tiền tài Vậy vì khách du hành kia ở đâu nghĩa sĩ bật này không thể không thường Lý nhị truy hỏi Mới nhất ở chuyên nghĩ con phong Trần Tam Hiệp không biết là thật hay giả Dù sao trong Tam Hiệp có hai vị ở ngay đại đường của ông Ông cứ hỏi họ là biết. Quả nhiên Lý tình ra khỏi hàng tóm ngay lấy Vân Diệp hỏi. Vân Diệp quyết định lừa chiến thần. Lý tình đá một phát Vân Diệp bay đi, xoay người lại quỳ xuống trước mặt Lý Nhị khóc thất thanh. Vân Diệp kêu đau nửa ngày mới bỏ dậy được, lão trình đỡ lấy chừng mắt phấn nộ nhìn Lý tình Lý tình xưa nay luôn vững như núi Thái Sơn lại gục xuống đất mà khóc. Lý Nhị hoang mang. Chúng thần cũng hoang mang thấy lý tình khóc tới đau lòng không phải là đóng kịp nước mắt rơi không ngớt giọng cũng khàn cả đi luôn miệng thỉnh cầu bệ hạ cho nghỉ phép dài ngày ông ta muốn đi tìm huyên đệ để an ủi khổ nhớ nhung nhiều năm vân diệp xoa mông thầm cảm khái chỉ là sự thăm do nho nhỏ thế mà gây ra động tính lớn như thế đường đường đại tướng quân muốn bỏ lại thiên quân vạn mã kiều thê mỹ thiếp chạy đi tìm tên bán than trong truyền thuyết tình cảm giữa hai người này xem ra sớm vượt tầm hữu nhị thông thường chẳng chẳng lẽ ông ta và cầu nhiệm khách mới là một đôi hồng phất nữ là người thứ ba xen vào vân diệp ngươi mau nói cho lý ái khanh biết cầu nhiệm khách đi đâu không được che giấu lý nhị đoán chừng bị làm phiền tới phát bực giống lên với vân diệp thời đường hoàng quyền trời ban đất ăn sâu vào lòng người trên đời này đâu đâu cũng là vùng đất chưa rõ núi côn lôn có vương mấu đông hải có long vương trên trời có các vị thần phật dưới đất có diêm vương tóm lại là thần tiên cả đống dù ngươi ngồi trong chuồng xí nói không chừng cũng có một vị thần tiên thô bị đang nhìn trộm Lão tử thêm vào một cách bạc Ngọc Kinh thì sao nào vả lại cái tên này vừa nghe đã khiến người ta muốn đi xem thế nào. Vân Diệp khoái trí về trò đùa ác của mình. Chương 53 Bạch Ngọc Kinh tà ác Nói lão Bạch Ngọc Kinh là cách gọi khác của mặt trăng. Ai có thể leo lên được mặt trăng lý tình không thèm là văn võ toàn tài. Phản ứng đầu tiên là Vân Diệp đang nói bậy bạ. Lý Đại tướng quân công quá lớn khiến quần thần khó chịu hiếm khí có được cơ hội chế nhạo còn đợi tới bao giờ nữa cho nên cười rộ cả đám chuyện được tại Tây, Sơn ua y e nơ ua lơ lơ lý nhị bệ hạ mặt tím lại pho khẽ hai tiếng đại điện tức thì trở nên yên tĩnh ông ta hung dữ nhìn vân diệp uy hiếp rất là hung tàn Vi thần làm sao dám nói bậy bạ trên đại điện. Thần cũng có hỏi sư phụ Bạch Ngọc Kinh ở đâu trả lời thần là một trận đòn. Đó là lần đầu tiên sư phụ đánh thần. Mông cũng mất luôn cảm giác. Cho nên thần nhớ rất kỹ lời của lão nhân ra người. Sư phụ nói. Người đời luôn muốn trường sinh. Từ đế vương tới bách tính phổ thông đều coi ghéo dài sinh mạng là mộng tưởng lớn nhất nhưng không biết rằng trường sinh vốn là chuyện nực cười lớn nhất trên đời. Phật gia yêu cầu tịch diệt, đạo gia yêu cầu vô vi, nho gia mày mò trung dung, trăm sông đổ về một mối, cuối cùng là muốn biến con người thành cục đá. Rùa trường thọ là vì chậm chạp, cây trường thọ vì bất động, trường tồn thiên cổ chỉ có cục đá. Diệt ham muốn, bỏ tình cảm, loại ngũ rác thử hỏi thế còn là người không không biết nóng lạnh không hiểu thơm thối không phân thị phi không còn quan niệm quốc gia không nhớ tới tình thân không vui buồn có khác gì gỗ mục con người sở dĩ khác với cầm thú là vì chúng ta có tư duy hiểu lễ nghi trọng tình thân biết lao động biết sáng tạo biết cải biến thiên địa lấy vạn vật thế gian ra dùng Đó mới là bổn phận của con người. Vượt qua năng lực của bản thân. Đi truy cầu thứ trường sinh hư vô xa xăm. Không biết rằng ông trời đã có an bài. ngươi muốn trường sinh thì cứ biến thành cục đá. Nực cười thế gian ngu muội như thiêu thân đâm đầu vào lửa. Thực là đáng cười. Lão phủ chỉ bước nửa bàn chân vào bạch ngọc kinh đã rụt ngay lại. Chính là vì không muốn thành cuộc đá trên đời. Ta muốn vui, muốn buồn, muốn tiếc. Muốn đau thương chứ không phải là muốn biến thành cuộc đá. Vân Diệp nói liền một hơi khô cả cổ họng, Càng nói lại càng lưu loát. Vi thần nghe bài thơ này gặp áp mộng mấy ngày liền. Cứ thấy có một vị tiên nhân giống cuộc đá muốn biến vi thần thành cuộc đá. Sư phụ ôm vi thần ngủ hai ngày mới thoát khỏi áp mộng. Đó chính là bạch ngọc kinh mà vi thần biết. Vân Diệp lòng hy vọng Lý Nhị có thể nghe ra không mơ mộng chuyện trường sinh nữa. Bao nhiêu hoàng đế anh Minh đã ngã vào cái hố trường sinh này. Biến thành trò cười cho thiên hạ. Lý tỉnh không nói nữa. Trên mặt không nhận ra vui buồn. Chắp tay với Vân Diệp. Lý bá bá tiểu chất nói thực. Ngài đừng có giận. Nói xong thi lễ với bá quan văn võ trong triều. Lý nhị mặt âm trầm. Ngươi cứ nói đúng sự thực ra. Chấm tự có quyết định. Nói trước là không trách tội nhé. Vân Diệp giữ phòng ngay. Cả đại đường vang lên tiếng cười. Quần thần rất tò mò. Rốt cuộc sư phụ y nói gì? Chẳng lẽ lôi hết cả người trong đại điện này vào? Sư phụ nói. Loại ngốc có bản lĩnh như cầu nhiệm khách đi vào càng nhiều càng tốt. Hiện giờ thiên hạ bắt đầu ổn định. Lão phu hận không thể đem loại mầm họa hại thiên hạ như thế này vào hết đó biến để thành cục đá. Như vậy thiên hạ mới có thể bình an vài năm. Cầu nhiệm khách đại khái chưa vào vì lòng còn có chấp niệm. Chưa buông bỏ được lo lắng dư thừa. Cho dù tới được bạch ngọc kinh không chết cũng khốn đốn. Vân Diệp vừa mới nói xong liền chạy ra sau cột nấp đi quyết định không ra nữa. Lý tỉnh lửa giận đầy bụng. Cứ nghĩ tới cầu nhiệm khách sinh tử chưa rõ. Sư phụ Vân Diệp lại vui mừng trên tai họa của người khác thì chỉ muốn tóm lấy Vân Diệp xả giận. Thấy y trốn sau cột không dễ bắt. Đành hừ một tiếng không nói nữa. Phòng huyền linh cười ha hả đi ra khởi tấu. Tức thì toàn triều tranh nhau muốn đi tới Bạch Ngọc Kinh. Đương nhiên không khỏi thiếu những người tự đánh giá mình quá cao. Ví như ấy chỉ lão ngốc. Con bà lão vốn là một cục đá rồi. Còn tranh cái gì? Lý nhị thấy triều đường biến thành cái chợ. ồn ào nhốn nhào thì nhíu mày lại. Tho suốt nửa ngày mới ngăn được quần thần nói ba lăng nhăng. Nhìn Vân Diệp trốn sau cái cột thò đầu ra thì tức điên, bảo nội thì lôi y ra. Hừ! Chiều đường biến thành cái chợ còn ra thể thống gì? Nếu Lý Án Khanh đã hỏi xong. Vậy cầu nhiệm khách phúc họa do từ dước lấy. Không cần đau lòng nữa. Tuy khoai tây là do hắn lấy được. Nhưng hiến cho chấm lại là Vân Diệp. Chấm đã nói lấy hầu tước thưởng công lao. Lấy vạn kim thưởng cực khổ. Tất không nuốt lời. Người đâu? Đem lên đây. Hai nội thì dâng tử kim quan, phi hồng bào lên. Lão trình cười xin ý lý nhị. Nhá nhạt hai bên ngựa bể tấu lên. Lễ bộ thượng thư vương khê không biết dùng loại khẩu âm gì đọc chỉ dụ. Rất là êm tai Bốn cô cung nga tha thước đi tới cởi áo ngoài của vân diệp Tháo kim quan búi tóc. Dùng lược chải đầu. Búi lại. Rồi khoác hồng bào cho y Đeo đai ngọc lên Khom người thi lễ lui xuống Lão trình khệnh khạng đi tới Lấy từ kim quan đổi lên đầu Vân Diệp Dùng châm ngọc cố định Buộc giải dưới cằm, Lớn tiếng giáo huấn phải trung thành với nước Báo đáp bệ hạ Nhã nhạc ngừng Giáo huấn ngừng Phòng huyền linh đưa Vân Diệp đi ba quỷ chính lại khấu tả Hoàng An Lý nhị khích lệ vài câu Lễ hết Nội thị tuyên bố thoái triều Lý Nhị ngồi ngự liến đi trước. Quần thần vây lấy chúc mừng. Làm Vân Diệp luống cuốn tay chân không biết làm sao ngưu tiến đạp cười khà khà. Trường 54 Làm người tốt lòng vui vẻ Vân Diệp không có được quan chức mới. Chỉ xác lập địa vị quý tộc của y. Không biết là Lý Nhị bệ hạ suy nghĩ như thế nào. Trên triều đường không công khai tin tức nạn châu chấu sắp tới. Triều đình đang phong tỏa tin tức. Đây là thủ đoạn quen dùng của kẻ thống trị Từ biệt lão trình Sắc mặt Vân Diệp liền trở nên khó coi Khỏi cần nói Lý nhị đang hoài nghi Hoài nghi tính chính xác của tin tức Nói không chừng hoài nghi mục đích việc làm của Vân Diệp ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u Vân Diệp cười khổ Hoài nghi là đức tính lớn nhất của kẻ thống trị Câu này là do ai nói nhỉ Vân Diệp chỉ mong lịch sử ghi sai Hy vọng tuyết lớn sắp tới có thể giảm bớt tai họa. Để khí lạnh tới mãnh liệt vào, làm châu chấu chết xếp hết trong mùa đông bút giá. Điều nên làm đã làm, điều không nên làm ta cũng làm rồi, ta không thẹn với lòng. Đó là lời vân diệp tuyết phục bản thân. Ta thậm chí còn cầu ông trời hạ tuyết lớn xếp chết châu chấu nữa, nghĩ tới đó y cảm thấy mình trở lên cao lớn vĩ đại. Châu chấu tới muộn nhất là vào tháng 5. Đó chính là thời gian thu hoạch lúa mạch. Con người thu hoạch, châu chấu cũng thu hoạch, chỉ xem ai nhanh hơn. Chuyện được tê. tị. U. Y. E. Nơ. U. Lơ. Lơ. Kệ mẹ nó, ta có phải là thần tiên đâu, lại chẳng phải dựa vào người ta cảm ơn mà sống. Đây là vương triều phong kiến, là thiên hạ của Lý thị. Nếu lão tử mà làm cho cả thiên hạ mang ơn thì ngày rơi đầu không còn xa nữa. Con dân chỉ có thể cảm kích một người. Đó chính là lý nhị. Ngay cả lý thừa càn cũng không dám nhận nửa câu cám ơn của thiên hạ nữa là. Lão tử khỏi phải tính. Đại nha tiểu nha còn đang đợi ta về làm món ăn ngon cho chúng. Nghĩ tới đó tâm tình trở nên sáng sủa. Chỉ dẫn trang tam đình. Lưu Kim bảo phóng ngựa tới chợ Tây. Vật liệu nấu ăn ở hiệu thuốc còn nhiều hơn ở chợ. vỏ quế. vỏ quýt. Thảo quả. Hoa tiêu. Hồi hương. Năm loại hương liệu này luôn được ứng dụng rộng rãi trong trung y. Được coi là thảo dược. Nước tương thì không biết tới khi nào mới xuất hiện. Món sườn kho tàu thì khỏi cần nghĩ tới. Vân Diệp vừa hít hít vừa nguyện rủa chiều đường vật tư thiếu thốn. Mụ nổi nó. Ngay cả đường phèn cũng chẳng có May là còn có đường xương đường trắng Đường tây Lại còn đen xì đen xịt Vấn đề tinh luyện còn chưa được giải quyết đây Có thời gian rảnh làm mấy trăm cân thử xem có chế tạo ra được đường phèn không Trong ánh mắt quỳ gì của trưởng quầy hiệu thuốc Trang tam đình vơ sạch năm loại hương liệu trong hiệu Chất đầy vào năm cái túi Bảo tiểu nhị đưa về hầu phủ Không thèm để ý tới lời khuyến cáo của đại phu trong hiểu Cái gì phối hợp với cái gì? Cái gì mà nóng lạnh phân biệt? Cái lão lang băm chết dịch này thì biết cái gì mà nói có bản lính thì ngươi tá mệnh cho ta xem rồi hắn nói. Nói chuyện thuốc trước mặt hầu ra nhà ta có khác gì múa diều qua mắt thở. Ai nói vật liệu thuốc chỉ có thể dùng để nấu thuốc. Hầu ra dùng để làm thức ăn. Chuyện cao thâm như thế lão tử không nói cho ngươi biết Ánh mặt trời buổi sáng ấm áp chiếu lên người Làm cả cơ thể lẫn tâm hồn đều buông lỏng Người lười nhác Chủ tới ba người lang thang ở chợ Tây Thấy có vật gì thú vị là dừng lại xem Đồ hay là thuận tay mua lấy Ném cho lưu tiến bảo cho vào túi Chẳng bao lâu trên người Trên tay đã treo đầy đồ Lưu tiến bảo miệng ngầm cái bánh Vừa đi vừa ăn, miệng lớn có cách đó là lợi Trang Tam Đình ý đầu ngăn cản hành vi bất nhã này của hắn bị Vân Diệp không cho Trang Tam Đình luôn không ngừng khuyên gian cảnh cáo hầu ra phải lập nên gia phong Hầu phủ nổi lên từ quân công phải quân sự hóa Lễ nghi hóa Toàn bộ học theo tả vũ vệ Như thế mới phù hợp quy củ trong tướng môn Vân Diệp tới giờ vẫn không hiểu vì sao lý nhị đem công tích của y tính thành quân công hết. Chẳng lẽ lão tử cả đời phải ở trong quân doanh quan văn thèm tới đỏ mắt những công tích này. Xuân phường quan luôn mồm tấu lên hoàng đế. Nói điểm lành to lớn này chưa bao giờ nghe tới. Chính là trời cao ban cho, Nên tế trời để tả thiên ăn. Thuận tiện đem lam điền hầu tới ti nông tử bồi dưỡng điềm lành. Đây vốn là kết quả mà Vân Diệp hy vọng nhất. Bị một câu Vân Diệp chưa trưởng thành không gánh được trọng trách của Lý Nhị từ chối. Công việc ở tả vũ về bị giải trừ rồi bảo Vân Diệp về phủ nghe lệnh. Mong rằng Hoàng đế bệ hạ quên mất mình để lão tử thư thái sống cả đời. Xuân phường cung thái tử. Chợ Tây người đông nhộn nhịp. Mặc dù chưa tới mức phất ốm tay áo như mây. Nhưng cũng có thể tính là chen vai thích cánh rồi. Thật là lạ. Trên con đường chật hẹp Vân Diệp đi tới đâu đám đông nơi đó tự động tản ra. Đừng nói là chạm nhau. Ngay cả ánh mắt cũng không tiếp xúc. Vân Diệp đang thầm tự hào vì khí thế vương bát của mình thì đột nhiên nhìn thấy hông treo túi kim ngư. Bên cạnh còn có ngọc bội màu nhố bạc mà sáng nay nay nay đeo cho. Lại nhìn cẩm bào xanh ra trời trên người. Đầu đội kim quan. Đằng sau có hai tên hộ vệ vai thịt bắp diếu võ dương oai Lập tức hiểu ra vì sao người bên cạnh không dám tới gần Lão tử không còn là bình dân túi mang 10 đồng lên đường lang thang nữa Mà là đường đường hầu ra Lại nhìn người qua lại trên đường Mặc áo gai đủ màu, rất ít gấm vóc Do sắp cuối năm có tiền không có tiền đều vì vợ con mua mấy mảnh vải về làm áo mới gia cảnh tốt hơn một chút thì kiếm nửa tấm lùa vác trên vai Nói là chuẩn bị cho nha đầu sắp xuất giá trong nhà Gặp ai cũng khoi Nói là gấm vóc quý thật Nhưng khuê nữ sẽ giả cho thư lại công bổ Mà nhà quan trọng thể diện Đành cắn răng mà mua vơ Vơ vơ Vân Diệp biết mình mất mặt lớn rồi Toàn thân áo gấm như hàng rào sổi hoành hành ở chốn bình dân qua lại Hậu thế mình đặc biệt xét loại người này Tuy nói không ăn được nho nên chê nho chua Nhưng đúng là rất ghét loại giàu sổi khoe khoang. Bởi vì bọn chúng đem sự vui sướng của mình kiến lập trên đau khổ của người khác. Tiểu thị dân chỉ có thể chửi thầm trong lòng. Vân Diệp chẳng co rằng thị dân Trường An cao thượng hơn tiểu thị dân hậu thí. Với cách mồm mép độc địa điêu ngoa của người quan trung. Chỉ sợ rằng tổ tiên của mình đã bị chửi cho sống lại rồi. Mặt nóng răng. Tai đỏ dừ. Quay đầu lại hung dữ nhìn hai tên khốn. Lão tử không nhớ quý tộc thường không đặt chân tới chợ Tây. Chẳng lẽ hai tên khốn các ngươi cũng không biết đợi lão tử thành trò cười chắc nhất chân giấm cho hai tên mấy cái. Hai tên đó căn bản không để ý. Với cái chân tay hào uột của hầu ra còn làm mình đau nổi à vả lại tính hầu ra là được chiều thành thói. Lấy hạ nhân ra xả giận cũng là thói quen. Chẳng qua là đá mấy cái. Sau đó thể nào cũng có báo đáp Người không thấy Trang Tam Đình bị đá đi đấm lại nên thành thủ lính hộ viện Ả Lưu Tiến bảo không có việc gì cũng chạy tới trước mặt hầu ra Thường bị ăn một đá sau đó khoan khoái bỏ đi Chủ tớ ba người chật vật thoát khỏi chợ Tây Vừa mới rời chợ Trang Tam Đình đã kéo mạnh Vân Diệp lại Lách mình chắn phía trước Đồ trong tay còn chưa rơi xuống đất thì nắm đấm đã tung ra Một người nói chính xác là một người đọc sách tóc hoa dâm dáng cao gầy người mặt nhô bào ốm rộng tuy giặt bạc phích lại vá tùm lung nhưng sạch sẽ miếng vá kim cơ hâm tinh tế xem ra rất quý trọng đầu quấn khăn chân đi tất đôi giày tán lợn ở bên người khom lại run run vừa rồi một đấm của lão trang không nhẹ chương 55 ăn ngon và chuyện nhà. Hầu ra, tên tiểu tử này theo chúng ta từ phố chợ. Hiện giờ mới nhảy ra. Tiểu nhân lo hắn có mưu đồ bất lương nên ra tay trước. Trang Tam Đình bẩm báo với Vân Diệp. Vân Diệp vỗ cánh tay lão Trang. Ý bảo hắn thả lòng. Ngồi xuống hỏi. Câu này làm Vân Diệp xứng ra. Mời quan tiền một mạng người loại người gì thế này đang định bỏ đi thì nhìn thấy một đôi mắt đỏ như máu. Bên trong đầy khẩn cầu và bi thương. Đôi tay dài nắm chặt. Móng tay gãy mà không biết. Vân Diệp đột nhiên thấy người này rất thú vị. Hắn rất kiêu ngạo. Mặc dù quỳ dưới đất. Nhưng đầu ngẩng cao. Mũi chảy máu mà không lau. Nhìn mình không chớp đời quyết định. Ngươi là một người kiêu ngạo. Vì sao coi rẻ bản thân. Tiền thông nửa đời vất vả. Tự thấy mình cũng học thuộc ngũ kinh. Vì vươn lên với đời mà treo tóc lên xà. Giao đâm đuổi vất vả học 20 năm. Lại du học 10 năm. Nhưng không làm nổi việc gì. Còn dựa vào thây tử dệt vải nuôi sống. Làm sao ta chịu nổi nay nàng bị bệnh nặng. Cần thuốc quý mới có thể sống được. Ta nợ nàng. Chỉ có cách dùng mạng này để trả. Quả nhiên cổ kim tương đồng vân diệp không hề hoài nghi. Hậu thế mặc dù vô số kẻ lừa đảo nhưng lúc này vân diệp vẫn cố chấp muốn tin y thích những chuyện tốt đẹp thích nhìn thấy chân tình ở nhân gian hậu thế y là con ruột nghèo còn chẳng để ý tới tiền tài huống gì bây giờ lưng đeo vạn quan tiền mười quan cứ coi như làm việc thiện nam tử đại trưởng phu đừng nên xem nhẹ bản thân chỉ mười quan tiền đáng là gì vừa rồi hộ vệ của ta làm ngươi bị thương Để bồi thường hai đính bạc này coi như tiền thuốc thang. Tự thu xếp đi. Nói xong Vân Diệp bảo lưu tiến bảo lấy ra đính bạc mười lượng đặt vào bàn tay tiền thông chắp tay rời đi. Tiền thông nước mắt như mưa. Nắm chặt hai đính bạc nhìn Vân Diệp rời đi. Quỳ trên mặt đất khấu đầu ba cái. Đi giày vào. Loạn choạng chạy về phía hiệu thuốc. Làm việc tốt tâm tình khoan khoái chuyện mất mặt vừa nãy đã quên cả Lấy ngựa đem gửi ba người cười nói về Vân Phủ Vân Diệp được hoan nghênh nhiệt liệt nhất ở cửa Cả nhà ra cổng đón ra chủ về nhà Vừa mới xuống ngựa thì đám tiểu nha đầu đã vây lấy ca ca mồm mép liến thoáng phản ánh với y đám người xấu trước kia bắt nạt chúng đều quỳ ngoài cửa cầu xin tha thứ Đã nhìn thấy ngay ngoài cửa rồi Vân Diệp đương nhiên hiểu chuyện gì xảy ra Chuyện đánh hạ lão nhị cùng phong quang trên chiều đường hôm nay đã khiến bọn họ cực kỳ e ngại. Lo vân phủ tính nợ cũ. Chạy không chạy nổi tránh không tránh nổi chỉ còn đường nhận lỗi. Hy vọng làm dịu lửa giận của vân gia. Đứng ở trên cao tầm nhìn liền khác đi. Trước kia vân gia chẳng qua là phú hộ trong thành trường An. Có vài trăm mẫu ruộng tổ. Ba bốn cửa hiệu. Mấy nam đinh vân gia làm tiểu lại tại quan phủ. Có thể nói là không tranh với đời. Chỉ vì có liên quan tới Vân Định Hưng nổi danh mà dính vào đại nạn. Vân Định Hưng là ai là lão trưởng nhân của Tùy Thái Tử Dương Dũng. Là kẻ bị ủi. Phẩm hạnh không đáng nhắc tới. Nổi tiếng trong thành trường An vì tham ô và cháo trở. Thời phong quang nhất tới ngay cả Lý Nhị Bệ Hạ cũng từng là thủ hạ của ông ta. Nhìn thấy Dương Dũng gặp họ thì quyết đoán uy thuận dưới cờ của Tùy Dương Đế Dương Quảng. Truy sát di đảng của nữ tế còn tận tâm hơn Dương Quảng. Đích thân chặt đầu hai đứa nhi tử mà nữ nhi sinh cho Dương Dũng. Là cầm thú mà ngay cả ngoại sinh cũng có thể ra tay. Về sau xui xẻo. Khi tiểu nhân đắc chí đắc chí đắc tội với quá nhiều người. Cho nên không ai đứng ra nói cho. Nên chạy mất tâm tích. Ông ta bỏ chạy. Họ vân trong thành trường An gặp họ lớn. Bất kể có liên quan gì hay không chỉ cần là họ Vân thì sẽ bị liệt vào hàng ngũ đà kích. Thêm vào đó Dương Huyền tạo phản. Vân Đình Hưng cũng tham dự. Đình sẵn vận mệnh bi thảm của Vân ra. Nam Đinh gần như bị giết sạch, nữ tử, tài sản đều bị người ta thừa cơ cướp đoạt, vận mệnh bi thảm vô cùng. Kẻ Vân Diệp muốn giết nhất chính là Vân Đình Hưng. Ông ta mới là kẻ gây tội. Không có trí tụ tương xứng với giá tâm thì đừng chơi trò vô gian đạo. Nếu không hại người hại mình. Mình vô duyên vô cớ kéo tới chiều đường có quá nửa khả năng là ông trời không đành lòng với thảm cảnh của vân gia. Đưa mình về cứu những người này. Đương nhiên lão phu nhân ngày đêm cầu khẩn cũng có tác dụng phụ trợ. Ăn của ta thì phải nhả ra. Lấy của ta thì phải trả lại. Ướp hiếp ta thì phải chuẩn bị tới lúc bị ta ướp hiếp quỳ ở cửa mong được tha thứ à quá ấu trĩ vân diệp không lên tiếng bế tiểu bắc lên nha đầu này không chen vào được đang khóc nhè lao khô nước mắt tiểu bắc nói với quản gia cô cô nói xong rồi dẫn một đám tiểu nha đầu về phủ chút chuyện nhỏ này còn chưa cần bổn hầu ra ra mặt một quản sự trong nhà là đủ rồi Hiện giờ chuyện gấp của mình là phải xem con lợn béo kia xử lý ra sao cả nhà còn đang đợi ăn Xem tại Quản gia cô cô cũng cảm thấy đường đường hầu ra xử lý loại chuyện này hơi mất mặt Vội vã dơ Dơ quy quy Y Mơ Tìm lão phu nhân thương lượng xem có gia sản bị bỏ quên không Phó dịch đóng đại môn vân phủ đám thương gia tiểu lại bên ngoài quỳ càng thêm cung kính gia chủ vân ra về rồi một con lợn béo được treo trên giá trước nhà bếp được mổ rất sạch sẽ vân diệp chỉ huy đầu bếp xẻ thịt heo xương sườn xương. xương sụn thịt ba giỏi mỡ màng để lại rồi thịt chân sau băm vụn chuẩn bị dùng bốn cái móng giò rõ ràng là không đủ vân diệp đã mua ở chợ tây một xe móng giò rồi Nếu để lão trình biết mình làm thức ăn ngon mà không cho ông ta rồi nổi điên lên thì người thường không ngăn được. Tránh bị ăn đòn nên làm luôn phần của ông ta vậy. Tên đầu bếp trong quân doanh đã bị đuổi về lâu rồi. Làm thức ăn ở thời đường trừ nấu thì chỉ có nướng. Hoặc là ăn sống. Mất vệ sinh. Ký sinh trùng bên trong giết không chết sẽ sinh ra đủ các loại quái bệnh. Chỉ tưởng tượng cái cảnh run sán lúc nhúc trong bụng đã sờn hết gai ốt rồi Đời sau có vệ sinh kiểm dịch còn chẳng yên tâm nổi nữa là bây giờ Món xào ước chừng bắt đầu từ thời tống Đó là thời đời cầu kỳ việc ăn mặc Vật chất vô cùng phong phú Là thiên đường của văn nhân Nếu không phải là thanh niên bất mãn thì đó là niên đại lựa chọn hàng đầu cho người xuyên Việt Nếu thân đã ở đại đường thì tất cả phải do mình làm vậy Không có chào Thì làm Không có xèng Thì làm Không có gia vị Thì kiếm Không có mì chính Thì cách này thì chịu rồi Đành đun canh già Không có gì dầu Về điện trang hồ sau Khi nhỏ ở nông thôn đã biết làm rồi Chẳng khó gì cả Không có rau xanh cách này mới là chết người đây Có thì có Nhưng chỉ cung cấp hữu hạn cho mấy vị hoàng tộc. Ngay cả thái tử cũng bữa có bữa không. Mình là hầu tước khỏi mơ. Trong tay chỉ có củ cải. Ngó sen. Tiểu nha cống hiến ra một mâm tỏi tươi. Đây là vật cưng của tiểu nha đầu. Bởi vì ca ca không ăn được cơm cho nên mới hào phóng cống hiến. Thêm vào nữa là đậu hũ và mười mấy loại rau khô. Hôm nay món chính là thịt lợn cà và thịt dây thì khỏi cần. Móng giò luộc trong nồi Dùng tới 10 cái nồi Đốt lửa to Đổ nước đi Lại thêm nước mới vào Bỏ vào gừng Hành Tỏi vào Gia vị cho trong vải Dùng lửa nhỏ đun Thầm thầm đứng ở sau lưng xem cẩn thận Còn gọi nhuận nương tới ghi chất Lão phu nhân không nỡ nhìn tôn tử cực khổ dưới bếp nên không tới Vân Diệp nghĩ không ra mình làm mấy món thức ăn sao lại cực khổ bận rộn hai canh giờ liền thấy sắp tới giờ cơm rồi vân diệp đem móng giò thịt ngó sen thịt kho đầu sư tử sườn rán chua ngọt mỗi loại bố trí hai phần các loại bánh chiên làm xong cũng cho vào bảo quản gia cô cô đưa tới trình phủ ngưu phủ biểu đạt tâm ý bạn đang đọc chuyện tại tê dơ u iê Nơ, u, lơ, lơ, đám tiểu nha đầu đằng sau lưng từ lúc Vân Diệp bắt đầu làm cơm đã đứa này một miếng, đứa kia một miếng ăn không ngơi mồm, thầm thầm ngăn cũng không được, nói là cô nương ra, tạo thành cái thói quen ăn tham không tốt. Vân Diệp thì kể, khi nhỏ y không ít lần ăn vụng khi mẹ nấu cơm, lớn lên có gì không tốt, đừng nói mấy đứa muội muội của mình bị chịu khổ cứ nghĩ tới chúng nó sáu bảy tuổi đã phải đi hầu hạ người ta ăn không no mặc không ấm mấy năm thương còn chẳng kịp nói gì tới để ý ăn vụng với không ăn vụng lòng đã nhồi xong bầu dục cũng đã xào xong bày ê hề hai cái bàn lớn làm lão phu nhân chố mắt ra nhìn trong nhà ăn tiếng nuốt nước bọt liên hồi ở viện ngoài tiếng tranh giành thức ăn truyền tới tiếng chửi mới của trang tang đình rất to Xem ra tình hình chiến đấu kịch liệt Diệp Nhi Cháu và sư phụ thường ngày ăn uống như thế này à Lão Thái Thái cảm thấy khó tin Món thịt kho đầu sư tử hợp khẩu vị nhất Sườn xào chua ngọt cũng vừa mồm Móng giò thơm mềm nứt mũi Cắn một miếng thỏa mãn từ tận đáy lòng Cái này đã là gì ạ Chỉ là mấy món đơn giản thường ngày Đợi cháu làm ra mấy thứ gia vị còn thiếu Rồi người hãy thưởng thức Vân Diệp khoát lác Những món ăn tinh tế đời sau e rằng chỉ còn có thể gặp lại trong mơ Mình là tay đầu bếp nửa mùa Làm mấy món ăn thường ngày không thành vấn đề Muốn làm mấy món ăn lớn Bắc Nam chỉ là mơ tưởng Vân Diệp đã ăn no Hiện ăn cần gấp thức ăn cho lão phu nhân Mấy vị trưởng bối cũng không quên Đám tiểu nha đầu mỗi đứa gặm một cái chân giò Ăn tới mày đầy dầu mỡ. Thực chỉ sợ bụng chúng quá no. Bảo hạ nhân đun ít sơn trà. Để chúng tiêu cơm. Cơm không đụng vào thức ăn hết sạch cả nhà hết sức thỏa mãn. Thầm thầm xấu hổ che miệng ở một cái. vuốt ngực rồi nói. Diệp ca nhi theo lão thần tiên đúng là hưởng phúc. Ha ha ha. Thầm thầm nói câu này đúng lắm. Cả vân ra chịu tội. Một mình cháu theo gia sư đi khắp thế giới hưởng phúc Đúng là không nên lắm Có điều nếu cháu đã trở về Không có lý nào cháu hưởng phúc mọi người lại chịu tội Kẻ thù của vân gia hủy ngoài cửa kia Có kẻ nào nợ nhân mạng vân gia ta Kẻ nào nợ tiền tài của nhà ta Không cần nể năng Bề hạ chống dương cờ mở phong tước cho cháu Thì sẽ không ngăn cháu báo thù rửa hận Mọi người cứ xem mà làm Các trưởng bối và tỷ tỷ định trở về nhà chồng thì nói với Nai Nai. Cháu không phải đứa không hiểu chuyện. Năm xưa bọn họ không chút sung tình đuổi nữ nhi vân gia ta ra khỏi cửa. Vậy phải đón về thật oanh liệt tưng bừng. Trừ người vân gia ta. Bọn họ đừng mong bước qua cửa một bước. Mọi người về nhà chồng rồi, nếu phải chịu khổ nhục cháu sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết vừa rồi ở nhà bếp thầm thầm con nói có mấy cô cô và tỷ tỷ có con được nhà chồng tới đón muốn trở về nói cho cùng không thể bỏ được cốt nhục tình thân nam nhân xin lỗi rồi xuống nước rồi mấy năm chịu khổ cũng đã quên hết muội không về đâu ca ca muội không về tiểu tây ôm lấy chân vân diệp khóc toáng lên nhị cô cô mặt khó xử nhìn cả hai tiểu tây đương nhiên không về Sau này sẽ sống với ca ca. Chuyện cưới gà ca ca an bài. Bọn họ chán sống thì tới đây đòi người. Vân Diệp không nể nàng chút nào. Nói với nhị cô cô xong liền cáo lui với lão phu nhân. Dẫn tám đứa muội muội rời nhà ăn. Ra hoa viên tiêu cơm. Lão nhị ạ. Mũi có vấn đề chỗ nào thế hầu phủ thì không ở. Muốn về chịu tội Diệp ca nhi tính tình hiền hòa. Thích tiểu tây. Lại hiếu thảo Mấy ngày qua thực lòng hiếu kính chúng ta như trưởng bối muội làm thế không phải làm tổn thương tình cảm của nó à Đại cô cô rất tức giận Lão phu nhân không cho đại cô cô trách mắng nữa Không cần lo diệp ca nhi Nó còn nhỏ Lại là tướng quân Tất nhiên là nó tính Nó sẽ an bài tốt cho tiểu tây Nhà chồng ngươi chẳng qua nhìn thấy vân gia phất lên sinh lòng dựa vào Có ngươi Diệp ca nhi sẽ nể mặt mấy phần Khi đi mang theo 300 quan tiền Đó là tiền riêng mà cháu ngươi cho ngươi để đề phòng vạn nhất Nói xong đứng dậy được nha hoàn diều ra hoa viên Trời vừa mới tờ mờ sáng thì Vân Diệp đã thức giấc Không phải là y cần mẫn mà là bị than trong phòng hun cho không thể nào ngủ được nữa Cái bồn than chết tiệt đó đốt nửa buổi tối chẳng mang tới được bao nhiêu nhiệt lượng Nhưng sinh ra cả đống con bà nó oxit carbon đầu mây muội còn ngủ tiếp nói không chừng toi cái mạng này tới phòng lão phu nhân xem xét lại tới phòng mấy tiểu nha đầu mở cửa sổ thoáng khí còn may là không có chuyện chúng độc đám tiểu nha đầu ngủ không biết trời đất chăn da cừu dày đắp lên người rất ấm kéo lại chăn cho mấy muội muội rồi nhẹ nhàng rời phòng lão phu nhân ở ngoài cửa sổ thấy hết mắt lơn ướt đó vốn là việc bà làm mỗi ngày Giờ có ca ca quan tâm tới bọn chúng rồi Chẳng biết mấy con bé này kiếp trước tích đức ra sao mà kiếp này có một ca ca biết quan tâm săn sóc như thế Chạy quanh hoa viên mấy vòng Làm hết bài thể dục ấm người Cầm lấy trường thương trên giá binh khí Luyện thương pháp chỉnh sử mặc dạy cho mấy lượt Không biết có phải là do tâm tình hay không hay là do thương pháp tiến bộ Hôm nay luyện thương không ngượng tay chút nào Lưu loát tự nhiên, hứng thú nổi lên kêu một tiếng, thương lùi lại theo chân, hóa thành con rồng dài đâm vào đích bắn tên trong viện. Bột một tiếng, xuyên qua bên kia, đuôi thương còn rung, không tệ không tệ, chúng luôn vòng ba. Đang đắc ý bình phẩm tác phẩm của mình thì thấy lão trang từ sau cây chui ra, mặt chưa hết sợ. Thương Pháp Bách điệu Triều Phụng truyền từ triệu tử long này hầu ra luyện càng ngày càng thuần thục rồi. Trong vòng năm bước đâm chúng đích. Tiểu nhân rất khâm phục. Ngươi đang khen ta hay là chê ta đấy hả? Cái gì mà năm bước chúng đích? Cái gì mà Thương Pháp Bách điểu Triều Phụng? Đây rõ ràng là thương thuật trong quân. Vậy thì Tiểu nhân nhớ nhầm rồi, ở trong quân 20 năm lại không nhận ra thương thuật trong quân, thật là đáng chết. Xéo ngay Trang tam đình xéo tới nửa đường thì quay lại Hầu ra về sau luyện thương Thì đừng luyện lúc nhiều người Tiểu nhân thực sự rất lo Cho tám tiểu thư trong phủ Chẳng may bị bá khí của hầu ra Làm bị thương thì không hay Nói xong ngậm miệng lại Làm ra vẻ một dạ trung thành Thôi vậy Vân Diệp cảm thán Lão tử chẳng phải là mầm luyện võ Một bộ thương pháp luyện nửa năm trời Mà bị người ta nhận nhầm cố nói là triệu tử long dạ cứ như nhìn thấy triệu tử long tay cầm ngân thương ánh mắt bi phấn nhìn mình. Biến bi thương thành ăn uống, sau khi nuốt trôi hai bát cháo định làm thêm một bát nữa thì trình sử mặt tới. Tên tiểu tử này kéo theo một xe lễ vật. Ở phòng khách cung kính bái kiến lão phu nhân. Rồi kéo Vân Diệp sang sảnh phụ. Nói buôi sáng tới gấp còn chưa ăn sáng. Bảo Vân Diệp cho hắn mấy cái móng giò Một bát thịt kho lớn Sườn chua ngọt cũng đòi Nói cái gì mà tốt nhất mỗi thứ một bát lớn Hôm qua ít quá Chưa ăn được mấy miếng đã bị lão trình đuổi đi Cố tình để bùng sáng nay tới ăn Đường chuyên trương 56 Tần hoài Ngọc ai mà sáng sớm ngày ra đã ăn mấy món đó không sợ phát ngấy à nhìn mặt trình sử mặt đầy trông đợi, Cũng chẳng tiện nói gì Dù sao cũng không có thứ gì mà người trình ra không tiêu hóa nổi Phân phó phía dưới Móng giò Lòng lợn làm hôm qua mang lên một ít Lại hâm nóng một bát bánh bao Làm thêm bát thịt kho đầu sư tử Thôi vậy Để mình tự làm Nhà bếp còn chưa làm ra được mùi vị chính xác Trình sử mặt dựa vào ngưỡng cửa ăn một miếng gan lợn nhìn Vân Diệp làm thức ăn cho mình Hai huyên để từ lâu đã không phải khách khí gì nữa. Nhà khác làm gì có chuyện khách tới nhà đã đợi ăn cơm. Nam chủ nhân lại vào bếp làm. Nhất là một tiểu quốc công. Một hầu gia. Để truyền ra dứt khoát gây oanh động. Nói không chừng sẽ khiến ngự sử đàn hạc. Nhưng cả hai tên này không bận tâm. Một thấy mình đòi thức ăn của huyên để là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Một cho rằng mình làm cho huyên để ăn là chuyện đương nhiên. Đầu bếp thấp thỏm lo sợ chạy ra thật xa Cảm thấy không thỏa mãn được yêu cầu của gia chủ là vết nhơ lớn trong cuộc đời nghề nghiệp của mình Nhưng hầu ra cũng quá khó hầu hạ Hôm qua nếm thử món ăn hầu ra làm mà khóc hết nước mắt Đó đầu phải thứ người ăn Làm cho thần tiên chắc cũng chỉ tới mức đó Trên bàn ăn nhỏ trong bếp, Trình sử mặt ăn như rồng cuốn hổ vồ làm sạch cả bàn Lau cái miệng bóng nhẫy. Cầm ấm trà tu ừng ừng một hơi nửa ấm. Hồi lâu mới thở ra. Ta đâu phải đại phu, khám bệnh thì tìm đại phu chứ. Cha thấy ngươi khám bệnh còn giỏi hơn đại phu. Và lại đám lang băng kia chẳng có cách nào với bệnh của tần bá bá. Hoài ngọc cầu ta mấy ngày rồi. Nếu chẳng phải ngươi mới về. Chuyện nhà chưa bố trí xong thì ngay hôm đầu tiên ta đã tới tìm. Tần bá bá và cha là sinh tử chi giao. Sao bỏ qua ngươi được Trình Sử mặt xỉa răng đùng đỉnh nói, "Tần Quỳnh chắc chắn là bị thiếu máu. Thời trẻ mất quá nhiều máu khiến công năng tạo máu sụt giảm, huyết dịch thiếu sức vận chuyển dinh dưỡng, tạo thành cơ thể ốm yếu nhiều bệnh, chỉ hơi đau đầu cảm sốt là nằm bẹp giường. Không biết truyền máu có đỡ hơn không vốn mang nguyên lý y học coi người là súc sinh. Cứ đi xem đã, không được thì tính sau." Bất kể thế nào cũng hơn ý sinh chiều đường lấy vôi sống làm thuốc Bảo lưu tiến đạt đen quân doanh lấy lò than của mình về Rồi chuẩn bị ít than Bảo lão phu nhân tìm thợ rèn làm mấy cái lò tương tự Rồi làm mấy chục miếng sắt dự phòng Nếu như làm được sắt lá là tốt nhất Lão phu nhân ở trước mặt người ngoài không tiện giáo huấn tôn tử Chỉ bảo quản gia cô cô tới chùa tử ăn tìm mấy láng giếng thân quen Bà nhớ có mấy thợ sèn. Thứ làm ra cũng dễ dùng. Giữ ở trong nhà. Bà quyết định không để phương pháp bí truyền của tôn tử truyền cho người không liên quan. Vân Diệp lấy túi cấp cứu. Lại rót một bình rượu mạnh. Bảo hạ nhân dắt con đại thanh mã tới. Định ra cửa thì thấy trình sử mặt lừng khà lừng khừng không chịu lên đường. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chấm cơ. O. Mơ. Ngươi còn muốn làm gì đồ ta đã chuẩn bị xong rồi. Đi mau. Xem xong bệnh ta còn về lắp lò. Tối qua bị than hôn cả đêm không ngủ ngon. Còn thiếu vài thứ. Trình sử mặt làm vẻ cao thâm nói. Vân Diệp kiểm tra một lượt không thiếu thứ gì. Về sau ở quân doanh làm mấy đồ khám bệnh đơn giản cũng ở đây. Thiếu gì đâu nguồn trình sử mặt chỉ về phía bếp. Hắn biết dụng cụ nấu ăn của Vân Diệt đều là đặc chế, Bíp của phủ dực quốc công không làm ra được. Người bảo ta đi khám bệnh hay là đi nấu ăn. Trong nhà loạn hết. Cơm không ăn nổi. Ngủ không ngủ nổi. Đi nhà xí thì thiếu chút nữa rơi xuống hố phân. Chùi đít dùng mấy tờ giấy tốt thì bị nai nai chỉ mặt giáo huấn cả ngày. Không sống nổi nữa. Chỉ tắm thêm vài lượt làm mấy tỷ tỷ bận nữa ngày. Dương cứng như đá tàng Chăn nặng như nửa tàng đá Người bảo ta sống thế nào đâu ra thời gian làm thức ăn Bà nó chứ càng chẳng phải nói muốn miếng rau xanh chả có mà ăn Người xem móng tay ta mọc gai ngược rồi đây này sức mang vô Nói tới cuộc sống bi thương ở trong thành trường An mấy ngày qua Vân Diệp rơi nước mắt thật, rơi cả đống Trình Sử mặt nhìn ý như nhìn quái vật Chỉ riêng thức ăn vừa rồi ngay hoàng gia chưa chắc đã ngon hơn được. Thế mà bào nút không nổi ai mà chẳng đốt bồn than trong phòng vào mùa đông nhà nghèo đến lò lửa cũng chẳng có. Chăn da cừu là hưởng thụ của quý tục. Chùi đít ai chả dùng tấm trúc, Chỉ có hoàng thượng mới dùng giấy. Với cái tính của mẹ hạ. Nói không chừng cũng dùng tấm trúc. Ăn rau xanh giữa trời đông mà đòi rau xanh ôn thang dám mỗi ngày chỉ làm ra được trăm cân cung ứng cho hoàng thượng hoàng hậu còn chưa đủ lấy đâu ra thừa cho người khác ngay cả trọng thần triều đình khi sức khỏe không tốt mới được bệ hạ thi thoảng ban cho hai ba cân người khác đã bao giờ thấy chưa huyên đệ ạ ngươi ở cùng lão thần tiên tất nhiên không thiếu những thứ đó nhưng chẳng phải ngươi nhập thế rồi sao cái thế gian này sống như vậy đó đừng nghĩ nhiều nữa khổ cực rồi sẽ qua mà trình xử mặt nói xong lời này thấy mình đáng ăn đòn vội nói hiếp người quá đáng thực sự hiếp người quá đáng dựa vào cái gì lão tần lão trình lão ngưu ở phường thái bình nhà ta ở phường vĩnh an phường thái bình cách cửa cung có một con đường nhà ta cách một vạn tám nghìn dặm tông tước đáng tiền chẳng lẽ nói hầu ra ta là xương chó đáng hận hơn nữa là hai con sư tử đã ở cổng nhà lão tần cao hơn người, dáng vẻ hung tợn, khí thế ngông cuồng, hai con sư tử nhà ta là sư tử hay là chó bên cửa còn cắm hai thanh thiết kích, nghe nói là lý nhị kham thưởng, làm người ta tự ti, còn may, cửa lớn màu giỏ thắm đóng đầy đinh đồng mở cửa phụ. Một thiếu niên mặc áo da cừu đứng trước cửa nhìn thấy Vân Diệp và trình sử mặt lập tức lên đón. Lễ nghi cung kính, vẻ mặt trang trọng làm người ta nhìn là muốn đánh. Vân Diệp chỉ nghĩ thế thôi, nhưng trình sử mặt đã ra tay rồi, à không, ra chân. Không thẹn là thế ra luyện võ, đá một phá vào người mà chỉ có thân trên loạn trọng chân vẫn đứng im. Tiểu Diệp là huyên đệ của ta, còn dám bày trò chua lè đó đã chết ngươi triệu trình hùng hùng hổ hổ đem dây cương ném cho phó nhân kéo vân diệp vào cửa vân diệp cười khổ với tần hoài ngọc vân huyên là đệ tử cao nhân nghe sở ngưu nói tới các loại sự tích của huyên tiểu đệ lòng khao khát mấy ngày trước đã định tới phủ bái phòng Sở ngưu nói nhà vân huyên nhiều chuyện chưa làm xong hôm nay mới vân huyên tới chuẩn bệnh cho gia phụ thật hổ thẹn Hai đứa các ngươi xong chưa hạ tần bá bá đang đợi đấy, lát nữa bị ăn đòn không ai dám can đâu. Vừa mới qua hoa sảnh tới tiền viện. Còn chưa vào cổng vòng đã nghe thấy một tiếng gầm giận dữ. Lý nhị bệ hạ buồn chán mân mê một miếng ngọc màu xanh, nói với hoàng hậu đang trải tóc cho mình. Bệ hạ muốn đi xem sao? Trên đời này thủ thuật kỹ xảo nhiều không kể xiết. Thường thường chỉ là dùng trò vượt bí che giấu mục đích không thể nói nói ra ngoài thôi. Đoạt huyết tục mệnh ư hư. Chuyện này thì khác. Ở trong quân Lam Điền Hầu từng thi triển thuật này cứu sống mạng người. Đó là sự thực rõ rành rành. Nghe nói hộ về hiện giờ của y chính là người được cứu sống. Võ lực không khác gì người thường. Thành càn nói cho thiếp biết đúng là có chuyện này. Người trong quân nhìn thấy không phải chỉ có một hai. Hoàng hậu thong thả nói, nếu đã vậy chấm phải đi xem, dù sao lâu rồi không gặp thúc bảo cũng phải đi thăm. Thật không hiểu nổi ấy trì lão ngốc thích bắt sống tướng địch. Tóm lấy Vân Diệp như gà con, sách ở dưới nách, đi như bay tới hậu sảnh. Tuyến mồ hôi dưới nách bốc ra mùi nồng nồng, chui hết cả vào não Vân Diệp. Trời ơi lão bị hôi nách thì đừng có tùy tiện kẹp người ta vào đó y rất hoài nghi tướng địch bị ông ta bắt sống không phải bị kẹp chết. Mà là bị chết ngạt. Tới nơi ném người ta xuống đất chân tê hết cả đi. Trên giường có bốn vị quốc công đang ngồi. Đang quay quanh một cái bàn nhỏ uống rượu. Tần Quỳnh ở trong phòng còn mặc áo da cừu, Dưới đất đốt ba cái bồn lửa. Phòng toàn là mùi khói. Đừng nói là người bệnh tật như ông ta. Dù là người khỏe cũng không chịu nổi. Ông ta ốm yếu sợ lạnh liền hình thành vòng tròn áp tính. Càng thêm bồn lửa trong phòng thì oxit carbon càng nhiều. Chất lượng máu vốn không đủ vận chuyển dưỡng khí. hít thêm mấy ngụm khói nữa thì... Tốt, rất tốt, rượu cứ uống thêm nữa vào, thịt ăn thêm vào, sống được tới năm trinh quan thứ 10 là kỳ tích. Thỉnh an với mấy vị trưởng bối xong quay đầu bảo Tần Hoài Ngọc bỏ hết bồn than trong phòng đi mở cửa sổ thông gió. Thấy Tần Hoài Ngọc mặt mày khó xử. Đẩy hắn một cái. Đi mở cửa sổ. Ném ba bồn than ra ngoài. Rồi ném cả bầu rượu. Đĩa thịt của mấy lão ra khỏi phòng hết. Tiểu Tần nhìn tới chỗ mắt, không biết phải làm sao. Mấy vị lão ca không thèm từ núi đao biển lửa ra. Đối diện với chuyện bất ngờ vẫn thản nhiên. Cười nhìn Vân Diệp làm. Không lên tiếng ngăn cản. Hoài Ngọc mời bá mấu ra đây tiểu để có mấy lời muốn dặn. Không để ý tới mấy lão cách lão già không biết xấu hổ ấy. Bà nó đúng là cách đồ hại bản. Chẳng lẽ sợ lão cần chết chưa đủ nhanh đám phó nhân nha hoàn bên ngoài loạn lên. Bận rộn thu dọn bồn than vũng vãi. Bầu rượu thức ăn tan nát không hiểu đâu ra có cái tên ngang ngược như thế ngay trước mặt năm vị công gia mà dám làm càn sợ rằng ngay hoàng đế cũng không làm thế bạn đang xem chuyện được sao chết tại chấm cơ o oh, mơ lão chỉnh nháy mắt nói với lý tích lý tình không nói gì ấy chỉ lão ngốc mặt mày hề hả lão tần trầm ngâm một lúc sau tần phu nhân vội vội vàng vàng chạy tới thấy không cảnh bừa bộn không hiểu xảy ra chuyện gì Vân Diệp đi lên bái kiến. Tân thầm thầm. Tiểu chất tới xem bệnh cho bá phụ. Không ngờ nhìn thấy cảnh không muốn thấy. Mấy chuyện cực hại cho sức khỏe của bá phụ thì vừa rồi đều có hết. Sức khỏe của bá phụ vốn phải tránh xa khói lửa. Trong phòng này lại có ba bồn than. Rượu. Thịt tăng thêm gánh nặng cho thân thể. Mà thân thể bá phụ hư nhược. Không chịu nổi mấy thứ này nữa. Mong thầm thầm nhớ kỹ. Tần Phu Nhân sớm đã nghe nói tới y thuật của Vân diệt Vội vàng gật đầu. Rồi nhìn mấy tên bạn xấu kia với ánh mắt u oán Lão Tần sờ mũi. Ngày xuân là lúc vạn vật bột phát. Tinh thần sẽ khá hơn. Ngày hè nóng nực sẽ cả ngày mê mê hồ hồ muốn ngủ. Mùa thu nhẹ bớt. Đến mùa đông mới là lúc khó vượt qua nhất. Ăn không biết vị. Ngủ không được yên. Ngực như có đá áp lên cũng tốn công. Vậy mà người lại còn đốt bồn than, uống rượu mạnh, ăn thịt lớn, chẳng phải coi sinh mạng như trò đùa Vân Diệp nói câu nào Tần phu nhân gật đầu câu đó, tới câu cuối thì mặt trắng mịt. Vân Diệp nói chẳng sai chút nào. Lão gia, vừa mới gọi một câu thì nước mắt đắt lá chát, làm lão Tần luống cuống, mấy tên bạn xấu cũng ngượng ngùng. Gọi ngươi tới là để xem bệnh cho lão ca ca. Ngươi nói cái thiếu máu gì đó có cách chỉ không lão trình chuyển đề tài hỏi. Mời lão tần nằm xuống giường. Lấy di động ra đo thời gian. Mắt mạch. Rất gấp. Khả năng là do vừa uống rượu xong. Mạch mỗi phút 120 cái. Rõ ràng tim không được cấp đủ máu. Gánh nặng gan rất lớn. Mấy kiến thức phổ thông này còn chưa làm khó được y. Lại dùng tai nghe nghe tim phổi lão tần. Tiếc là không có máy đo huyết áp. Nếu như có sẽ phát hiện ra huyết áo của ông ta rất thấp. Phổi yếu. Phiền rồi đây. Quả nhiên là thiếu máu. Bảo tần hoài ngọc cầm chân lão tần dơ lên. Dùng ngân châm đâm vào lòng bàn chân. Máu chảy ra đen sì. Dưỡng khí không đủ. Bá phụ hôm nay uống rượu làm cho mạch rối loạn. Nhưng tiểu chất có thể phán đoán. Bá phụ thiếu máu nghiêm trọng. Điều này liên quan tới thời trẻ bị thương nhiều Làm công năng tạo máu giảm Khiến bá phụ khí huyết yếu Cần tính dưỡng thời gian dài Loại chuyện hôm nay không được tiếp diễn nữa Nếu không tiểu chất là thần tiên cũng bó tay hết cách Trình trọng cảnh cáo lão tần Sức khỏe của ông ta không thể để ông ta làm mưa Hai cái thói uống rượu bát to Ăn thịt miếng lớn thời trẻ phải kiên quyết loại bỏ Lão trình cao hứng tóm lấy tay vân diệp Thứ hai là cháo tiên nhân Hai lạng hà thủ ô Đun thành canh đặc Lọc lấy bã nấu với một lạng gạo năm quả táo chín Gạo nát táo chín là được Thường ngày dùng làm bữa sáng Đợi ta tìm được nhân sâm thích hợp rồi làm dược hoàn Tiểu tử nghe ý của ngươi chẳng qua lão ca ca tê Hờ E Máu đúng không lão trình hỏi Vậy cứ lấy máu của ta cho lão ca ca là được rồi. Sao phải phiền phức như thế trang tam đình hút máu người Khương vẫn sống khỏi đấy thôi. Chả thể nói được với lão trình. Trang tam đình là do hết cách mới phải truyền máu. Lão tần là bản thân tự có vấn đề. Cơ thể không tạo đủ máu. Truyền máu không giải quyết được. Tiểu tử đừng lo không có máu cho nhị ca trong tù lắm tử tù lắm kiếm vài tên không thành vấn đề. Chương 58 Đoạt huyết tục mệnh Hai Vân Diệp cứ cảm thấy ấy chỉ lão ngốc không phải muốn chỉ bệnh cho Tần Quỳnh Mà muốn xem truyền máu thế nào Các vị thuốc bá Truyền máu đúng là nhanh nhất Có hiệu quả nhất song hiện giờ Tần Bá Bá khác với Trang Tam Đình Từ bản thân cơ thể Tần Bá Bá suy giảm công năng tạo máu Truyền máu một lần Hai lần rồi phải ba lần Đây chỉ là cách cuối cùng Không tới lúc bất đắc dĩ không thể dùng bừa Vậy ngươi nói cho Lão Phu biết truyền máu một lần có thể thoải mái mấy ngày Lão Tần thực sự không thể chịu đựng được bệnh tật nữa Một ngày cũng không muốn Phải thôi Một vị tướng quân vô địch chiến trường Nếu đứng không vững Đi không nhanh Rượu không được uống Thịt không được ăn Không được chạm vào vũ khí Sống hết quãng đời còn lại như ông già Chẳng bằng giết ông ta luôn cho thống khoái. Đột nhiên bên ngoài có người nói sen vào. Chấm cũng rất tò mò. Rốt cuộc đoạt huyết tục mệnh là sao? Nếu như có lợi cho sức khỏe của tần khanh thì cứ tận tình thi triển. Lấy mạng của đám loạn thần tặc tử đổi lấy sức khỏe của chủ quốc tướng quân đại đường là đáng. Áp xanh chấm gánh hết. Lý nhị chắp tay sau lưng đủng đỉnh từ bên ngoài đi vào. Người trong phòng tức thì thấp đi một đoạn. Lễ số phức tạp dưới một cái phẩy tay của Lý Nhị trở thành đơn giản. Tần Quỳnh đang muốn mắng quản ra thì Lý Nhị ngăn cản. Chấm hôm nay chỉ muốn tới xem bệnh tình Tần Khanh ra sao, cho nên tới thẳng hậu đường, mấy thứ lễ tục bỏ cả đi. Nói dễ dàng quá nhỉ tựa hồ cứ như tới thẳng hậu đường nhà người là cho ngươi thể diện ấy. Hôm nào ta mỏ thẳng vào hậu cung của ông, chắc ông tự hào lắm. Vân Diệp rủa trong lòng. Lão thần có chút bệnh nhẹ thôi, sao dám làm phiền bệ hạ đích thân tới thăm, làm lão thần tổn thọ mất. Lão tần nói chuyện chẳng có khí cốt mẹ gì cả. Ái Khanh vì đại đường ta mà vào sinh ra tử, người mang trăm vết thương, chỉ là sức khỏe Ái Khanh không được uống rượu. Nếu không chấm nhất định học tôn quyền ôn chuyện cũ. Mỗi chén rượu đổi lấy công tích của Ái Khanh. Lời này làm khóe mắt Tần Quỳnh đỏ hoe, bốn vị quốc công bên cạnh cũng bùi ngùi không thôi. Thu mua lòng người. Vân Diệp thấy chỉ số thông minh của mấy vị lão ca này quá thấp. Một câu nói không mất tiền đã khiến cảm kích rơi lệ. Nhìn ấy chỉ lão ngốc kích động như hận không thể ôm thuốc nổ lao vào lô cốt địch. Trong mắt Vân Diệp, công tích của Tần Quỳnh thế nào cũng phải đáng mấy vạn quan. Mỹ nữ phải tặng vài cô, hào chạc cho vài cái. Còn phải đầy đủ nội thất. Thế mới đáng cảm động một chút. cách khác đều vô nghĩa hết. Chấm mang theo mười tên tử tù toàn là là hạng tội ác trồng chất. Vân Khanh thấy đủ chưa nói xong chỉ tay ra ngoài. Mọi người nhìn thấy mười tên tử tù đầu trục khăn đen run rẩy trong gió lạnh. Lòng vân diệt lạnh như cơn gió ngoài kia. Đó là người. Còn là người đại đường. Y không thể làm hành động cầm thú như ném đi một cuộc đá. Lấy máu không chết người Vân Diệp biết Nhưng người trong phòng không biết Đám tử tù kia không biết Bọn họ cho rằng lấy máu là bằng với lấy mạng Là lấy sinh mạng của người này truyền sang người khác Là mượn mạng đây không phải mượn người mười lượng bạc hôm nay mượn Ngày mang trả Mượn mạng sống còn trả nổi không Lý nhị mặt khó lường Lý tỉnh nhìn Vân Diệp không chớp Lý tích cười hì hì trình rào kim thần sắc khó hiểu ấy chỉ cung mặt đầy chờ mong tần quỳnh tựa hồ đang đấu tranh nội tâm đều đợi vân diệp lên tiếng vân khanh vì sao không ra tay thi triển kỳ thuật chẳng lẽ máu mười kẻ này không đủ dùng trong đại lao vẫn còn chấm bảo bọn họ mang tới thêm vân diệp biết lý nhị không bỏ qua cho mình ông ta không tận mắt nhìn thấy chuyện máu là không tin có chuyện này hồi bẩm bệ hạ Cần phải thông qua kiểm nghiệm mới biết được Cơ thể dự quốc công lão đại nhân đúng là cần truyền máu loại máu của ông ấy là loại giáp Đây là một loại máu phổ biến Rất dễ tìm người có máu tương ứng Trong 10 người có 8 người khả năng mang máu này Giáp ấp bính đinh mẫu tương tự A B Cơ Dơ hay 1,2 3,4 Ồ Vậy còn không mau kiểm nghiệm đi Không cần kiểm nghiệm nữa, loại máu của mười người kia thì thần không biết, nhưng có một người máu nhất định thích hợp. Vân Diệp cúi đầu nói. Nó không hề thần kỳ như trong truyền thuyết. Đây chỉ là phương thức trị liệu đơn giản. Lần trước Trang Tam Đình mất máu quá nhiều khiến hôn mê. Nhưng vết thương của hắn chưa đủ mất mạng. Chỉ cần có thể kịp thời bổ sung máu là khỏe lên. Chuyện này không có gì thần kỳ. Công năng tạo máu trong cơ thể dực quốc công suy giảm. Máu huyết không đủ. Chất lượng không thể cung cấp dưỡng khí cho toàn thân. Điều này tạo thành cơ thể ốm yếu lắm bệnh. Truyền máu sẽ cải biến thể chất trong thời gian nhanh nhất là cách trị bệnh hữu hiệu. Vân Diệp giảng dạy. Do phụ mẫu loại máu khác nhau. Nên đời sau có khác biệt. Có khi phụ tử không cùng loại máu cũng không có gì là lạ nực cười người đời lấy nhỏ máu nhận thân mới ngu muội nhường nào lượng máu toàn thân không bằng một phần trăm thể trọng người đó bình thường lấy một ít máu sẽ không chết người ngược lại kích thích cơ thể tạo ra nhiều máu hơn lần trước người khương kia sợ quá mà chết không phải chết do lấy máu đúng thế sao lý nhị mặt đầy nghi ngờ mọi người trong phòng cũng đưa mặt nhìn nhau nửa tin nửa ngờ vì chứng minh lời thần nói là thực để vi thần truyền máu cho dực quốc công thật trùng hợp máu của vi thần và dực quốc công đều là loại a bạn đang xem tại t sơ u i e nơi u lơi lơi t sơ u i e -N u lơi lơi không được lão trình dứt khoát không cho không được tần quỳnh cũng không đồng ý trình sử mặt ngăn vân diệt lại muốn lấy thì lấy của bọn chúng Hắn chỉ đám tử tu che mặt bên ngoài Cảm kích ôm trình sử mặt một cái Đẩy hắn ra tới trước mặt hoàng đế bái lạy Lý nhị có hơi hoang mang nhìn vân diệt rồi lại nhìn tử tù bên ngoài Thần tử khi búi tóc đi học tới nay Trước tiên gia sư dạy cho viết chữ nhân Nét phẩy là nhân nghĩa Nét mắt là trung tín Thành con người đứng giữa trời đất Nếu như hôm nay thần dùng máu tử tù sẽ làm vi thần mất đi cái gốc làm người thần không lấy Và lại pháp luật triều đình nghiêm ngặt Tử tù có lý do phải chết Dù là đao chém hay diều chặt là do pháp luật xử phạt Thần không thể vì việc tư phá hỏng luật pháp Người đang chỉ trích chấm làm hỏng luật pháp lý nhị rõ ràng là đỏ mặt rồi Bị một tên tiểu tử 14-15 tuổi đầu chỉ trích Hơi mất thể diện Gia sư có lần một đêm ở ngoài vực đồ sát 300 mã tặc Trở về nâng chén uống mừng. Tiểu thần ở bên vừa chỉ thương vừa rót rượu. Chẳng cảm thấy có gì không phải. Bóng dáng sư phụ lại lần nữa trở nên cao lớn. Để tử cao nhân mà. Không thấy vài chuyện máu huyết sụp sôi sao được vân diệp không thể nói y không cần biết là hán. Khương hay hồ. Là kẻ địch thì y không nhân từ. Như những kẻ đắc tội với Vân gia va không phải thương xót, đương nhiên chỉ có thể nghĩ thôi, còn nói ra miệng phải sao cho hay cho đẹp. Được, được. Chấm ăn chuẩn. Hôm nay xem ngươi đem máu của mình truyền cho Dực Quốc công. Nếu như thành công, chấm cho ngươi vào cung học với các vị hoàng tử. Chương 59. Lò than và thí nghiệm ui trời ơi là trời. Vân Diệp kêu thảm thiết trong lòng. Ta có bao giờ định vào nhà ông học đâu. Cả nhà ông toàn hạng biến thái. Lão tử vào đó còn sống nổi à đây là thưởng hay trừng phạt mình tự đào hố tự nhảy xuống rồi. Người cả phòng thì hâm mộ không thôi, nhất là lý tích thì có chút đố kỵ rồi. Vừa mới mời tần quỳnh nằm xuống. Dùng cồn khử trùng. Định khử trùng cánh tay mình thì bên ngoài có một tên tử tù dập đầu bồm bột. Lý nhị sai thủ hạ gỡ vải trong miệng hắn ra cho hắn nói. Tội tù sẵn lòng lấy máu, tội tù sẵn lòng lấy máu, xin cho tội tù một cơ hội bù đắp tội lỗi. Nói xong lại bắt đầu dập đầu, đầu vỡ cả rồi. Vân Diệp, là hắn tự nguyện. hẳn không trái với lý niệm của ngươi. Nghiêm kiểm tra máu của hắn xem. Nếu như có thể dùng thì dùng. Chấm sẽ miễn cho hắn tội chết. Vân Diệp đương nhiên không muốn dùng máu của mình. Đau bỏ mẹ. Và lại có thể cho người khác một cơ hội sống. Vì sao không vui vẻ mà làm cứu một mạng người hơn xây bảy ngôi chùa bỏ đi chuyện xây chùa. Vân Diệp thấy mình lương thiện hơn nhiều. Mong rằng máu của hắn cùng loại với lão tần. Kiểm nghiệm máu. Vị huyên đệ này rất may mắn. Là nhóm máu không? Vỗ vai hắn. Tên này cũng là thằng ngốc lớn mật. Không ngờ còn nhe răng cười với Vân Diệp Đa tạ đại nhân Sau này cần máu cứ tìm tiểu nhân Chỉ cần không chết cứ thoải mái lấy Thằng cha này biết làm ăn đấy Khiến Lý Nhị giở khóc giở người Không khí khẩn trương trong phòng Cũng được buông lỏng Rất thuận lợi Chất lượng máu của thằng ngốc lớn mật rất tốt Thuận lợi chảy vào huyết quản lão tần Hai người nằm cao ngang bằng Huyết áp rõ ràng không giống nhau Huyết áp của thằng ngốc lớn mật bình thường tất nhiên chảy vào cơ thể lão tần huyết áp thấp. Sau 15 phút, Vân Diệp ngừng quá trình truyền máu. Lão tần hơi thở đều đặn, phổi không có tạp âm, chẳng ngờ ngủ mất rồi. Ngự y mà Lý Nhị đem tới bắt mạch lão tần gật đầu liên hồi. Đồng thời thi thoảng nhìn Vân Diệp rất ngạc nhiên vì hiệu quả phi thường của truyền máu. Sức khỏe tần khanh ra sao Lý Nhị hỏi ngự y rất cấp bách. Lão Tần bị đau bệnh dày vò Mỗi đêm ngủ rất nông Thời gian ngủ thực sự ít Lần này thả lỏng Ngực không tức nữa Mệt mỏi bao ngày tất nhiên tràn đến như thủy triều, Ngày như kéo bể Lý nhị bảo Tần phu nhân chiếu cố cho tốt Lão Tần Cùng mọi người tới tiền viện Tên ngốc lớn mật cũng bị đưa theo Tên này bị rút hơn một cân máu Trừ mặt trắng bệt thì giống như không hề gì Bị ấy chỉ lão ngốc đấm cho còn dơ hai tay lên đỡ Xem ra truyền máu không chết người truyền máu cũng có thể cứu người Chuyện trên đời thật thần kỳ Chấm quá tự cho mình là đúng rồi Bố trí ổn thỏa trong nhà rồi vào cung học Nói xong bãi giá hồi cung Vân Diệp tới ngay cả cơ hội cử tuyệt cũng không có Đầu lính thì về đưa cho y một tấm yêu bài Nói là bằng chứng tiến cung nắm tay vân diệp nói sau này hai ta giao lưu tâm đắc truyền máu lão trình hài lòng lý tình hài lòng lý thích rất kinh ngạc ấy chỉ lão ngốc rất bất mãn nói là chỉ thấy tục mệnh chưa thấy đoạt huyết nói là muốn thấy lần nữa ông ta thích nhìn người khác chảy máu cái đồ biến thái tần hoài ngọc mắt sáng như sao sáng trói mắt ton bên cạnh gọi vân huyên vân huyên không ngớt Rõ ràng hắn lớn hơn Vân Diệp Đang đắc ý thì cổ lại bị người ta tóm lấy Mùi hôi quen thuộc Vì tránh lại bị kẹp vào cái nách kia Vân Diệp vội kêu toán lên Tiểu tử vừa rồi lo cho sức khỏe của tần bá bá Nên mới phá bữa ăn của mọi người Làm các vị bá bá chưa được tận hứng Thật tội đáng muôn chết Cho tiểu tử đích thân làm vài món ăn Mời bá bá nếm thử Được không cổ được buông ra Mấy vị quốc công làm ra cái vẻ nể mặt tiểu bối an nhiên ngồi sau bàn uống trà Đợi vân diệp làm cho họ ăn Trường an vào buổi sáng tính mịt mà ưu nhã Toàn thành bao phủ trong làn xương màu lam nhạt Giống như cô thiếu nữ e thẹn Đại môn các phường lần lượt mở ra Dòng người rời cửa bắt đầu một ngày mới Tiếng len keng ở phường chiêu quốc cả đêm không ngừng Lão xuyên xoa cái mặt mứt mồ hôi rót từ ấm một chén trà lạnh ngửa cổ đổ vào trà thô lạnh ngắt làm hắn dùng mình mệt mỏi trong trước mắt đã biến mất tâm tích lấy trong ấm trà ra một miếng gừng bỏ vào miệng nhai ngon lành vẫn chưa tới giờ ăn cơm bà nương và thằng bé đang ngủ hôm qua bọn họ mệt quá rồi lão xuyên nhìn than củi chất đống ở góc tường mỗi cuộc than đều bằng quả hạt đào rất đều Đó là kinh thiêu thứ than của nổi tiếng nhất Mỗi tội là đắt quá Nếu như chẳng phải do làm ăn thì bất kể thế nào hắn cũng không dùng nổi loại than tốt như thế Trong sân đặt ba cái lò than kiểu mới nhất Đó là thành quả cả một đêm của hắn và đồ đệ Hôm nay sẽ có người tới lấy đi Mỗi cái lò tiền tung là 300 đồng Thêm vào chi phí sắt là 500 Mình rèn mấy chục con dao Đồ để mệt sống mệt chết mới kiếm được 500 đồng. Hiện giờ một đêm làm việc của mình đã bằng thu nhập cả tháng trước kia. Còn không phải lo đem bán. Hắn lấy ra một từ giấy từ trong cái hộp bí mật dưới đe sắt. Đó là giấy tốt mà nhà phú quý dùng viết thư hoạt bái thiếp mới dùng. Giấy chắc không dễ hỏng. Bên trên không biết dùng thứ bút gì vẽ hình lò. Chỗ phải nhìn từ trên xuống. Chỗ phải nhìn từ hai bên. Lai có chỗ nhìn từ dưới lên Thậm chí còn có hình vẽ tách rời lò ra Chi chít là chứ Lão Xuyên không biết chữ Nhưng hiện giờ hắn lại có thể đọc từng chữ trên giấy Không sai một chữ nào Đó là do Vân Lão Phu nhân dạy từng chữ một Mình rèn sắt cả đời mà chưa bao giờ thấy loại hình mẫu này Hiểu bản vẽ rồi thì tên thợ ngốc cũng làm ra được Đây là bảo bối gia truyền Chỉ có thể cho Thuyên Trụ Mấy đứa nhỏ khác cho thêm ít tiền là được Nghĩ tới đó lòng nóng lên Vân ra tốt thật Năm xưa thấy cô nhi quả phụ bọn họ là hàng xóm cho nên mới giúp vài lần Không ngờ báo đáp tới nhanh thế, Tới mãnh liệt như thế. Đây là đường sống cho cả nhà lão xuyên ta Hầu ra vân ra học lão thần tiên Là lão thần tiên gì ấy nhỉ có cùng tâm tư với lão xuyên còn có cả tôn vượng của hiệu sắc bên cạnh Hắn nằm mớ cũng không ngờ rằng lá sắt có thể kéo ra như mì vậy. Tuy nói không có sức chịu đựng như dùng búa rèn. Nhưng làm lá sắt quá nhanh. Chỉ cần đô nước thép vào trong phếu Hai người kéo dòng dọc. Giữa hai cái cán sắt sẽ có từng chút từng chút sắt lá một đi ra. Sửa qua loa bên ngoài là có một tấm thép lá tốt. Bao lên thiết truy gõ. Cuộn lại thành một cái thùng sắt lớn ba xích. Không tốn mấy công sức. Hiện giờ lò sắt của chiêu quốc phường bán khắp Trường An. Không thể thiếu được ốm khói làm bằng sắt lá này. Lại thêm một ấm nước lớn bằng sắt lá. Cả nhà lúc nào cũng có nước nóng. Thật thoải mái. Tại hôm qua vân gia lão nai nái nói ở phủ muốn tìm hạ nhân cho mấy vị tiểu thư. Nhà đầu nhà mình sắp 10 tuổi rồi. Xem có thể đưa tới phủ làm nha hoàn không. Vân gia Hiền hòa lại toàn là phụ nữ trẻ nhỏ nghe nói hạ nhân vân ra ngày ăn ba bữa nha đầu vào đó là hưởng phúc mấy năm nữa lớn rồi bằng vào thể diện láng giềng cũ cầu xin lão nai nai gả nó cho một nhà dư giả và lại nha đầu hầu hạ tiểu thư hầu phủ chẳng phải là hơn nha đầu ở tiểu hộ hà trương 60 mươi ngưu kiến hổ theo vân diệp thấy đến nhà lão ngưu thì tốt nhất là ăn mặt bình thường Mang một vò rượu mạnh Mấy món ăn rồi hưng phấn mà tới là tốt nhất Còn lạ gì nữa đâu Không bày ra lễ vãn bối bái kiến thì lão ngưu cũng thích Nếu bày ra nghi trưởng rầm rộ đi tới Không bị ăn đòn là may Ăn đòn là tất nhiên Lão Nai Nai muốn thoa phấn cho Vân Diệp Nói Mỹ thiếu niên môi đỏ răng trắng không trang điểm thật đáng tiếc Vân Diệp thà chết không chịu Nếu bị thoa phấn thì y muốn đốt nhà Khỏi phải nói tới trong tay đại cô cô còn cầm một đóa hoa quyên Vượng tài sống chết đòi đi Ngăn không được Thôi thì tùy Ngựa nhà nào chẳng thích đi thăm hàng xóm Hiện giờ trong nhà nhàn dối nhất là nó rồi Buổi sáng mã phu đi cùng chạy quanh đường chu tước một vòng Trên đường gặp phải người bán thức ăn thì tới hít hít Ngon thì làm vài miếng Không ngon thì mũi phun phì phì quay đầu bỏ đi Làm Mã Phu không xin lỗi thì phải trả tiền Tiền hàng tháng của Vượng Tài còn nhiều hơn Mã Phu Nhìn thấy người gánh rượu là mừng nhất Không uống vài ba chén là không thèm nhúc nhích Hiện giờ mỗi ngày đều có người bán rượu đợi Vượng Tài vào thời gian đó Chào hỏi cứ như gặp được người thân vậy Vượng Tài không gheo hiện Lần nào uống rượu cũng mời Mã Phu Chẳng biết là thật hay giả Dù sao thì Mã Phu nói thế Ngày nào cả hai cũng lảo đảo về nhà Vân Diệp không quản Tiền hàng tháng của vượng tài đủ cho nó ăn vặt Uống chút rượu Hương để sinh tử chỉ cần sóng khoan khoái Nó mời ai uống rượu trả được Cảnh cáo mã phu Chỉ cần không bạc đãi vượng tài thì tùy hắn Nếu vượng tài bị ủy khuất thì không phải đánh vài cách là qua đâu Lão Trang tới thôn Trang Phải an bài lão huyên để xuất ngũ trong quân Tính hết cả nhà cũng phải hơn trăm người. Trong tây hành không an bài được. Bọn họ cũng thích ở thôn trăng. Mùa xuân còn có thể trồng trọt. Đều là người nông thôn. Rời đất đai là chết. Nghe lão Nai Nai nói hầu phủ mới xây khí phái lắm. Diện tích mấy chục mẫu. Toàn bộ gạch xanh lát nói. Viện tử nhiều tới mức làm người ta lạc đường lão nai nai coi trọng nhất là tấm biển siêu hào hoa cách ba bốn dặm cũng có thể nhìn thấy chữ vân to tướng nếu chẳng phải tôn tử ở kinh thành bà căn bản chẳng tới nhà cũ nhìn cảnh thương tâm vốn định để các huyên để đều ở trong nhà bị lão nai nai các cô cô cùng với trang tam đình phản đối tập thể nói là dù có để nhà trống chứ không cho phép hộ về vào hậu trạch nhiều lắm chỉ được ở tiền viện hậu viện là cấm địa Không phải là chủ nhân không được vào. Đây là cách tục lệ kỳ quái gì thiết, không có tinh thần tận dụng gì cả. Nói mãi cuối cùng lão Nai Nai bực mình. Nói chuyện trong nhà không cần nam nhân nhọc lòng. Chỉ cần chiếu cố tốt bản thân là được. Lại tới phường Thái Bình. Ven tị làm vân diệt gọi đây là phòng Thái Bình. Một đám lão già không chịu chết. Chưa nói võ nghệ siêu quần. Không vị nào mà tên tiểu hầu ra mình chọc vào được Nhà lão ngưu rất bình thường Có lẽ do người nhà không nhiều Nơi ở rất đơn giản Chắc chắn Trên tường khoét lỗ có thể bắn ra Vọng gác tầm nhìn rộng rãi Tiện chỉ huy Chỉ thiếu điều lắm mấy cái máy bắn đá lên tường Thêm vào mấy cái nỏ là thành một bảo lũy hoàn chỉnh rồi Lão phó lưng gù run run đi trước dẫn đường miệng cứ lẩm bẩm không rõ nói trong nhà lâu lắm rồi không có khách tới chơi không khí tẻ nhạt còn nói nữ tử lần trước mang thức ăn tới rất đẹp hy vọng có thể gặp lại vân diệp muốn đấm lão ta cho ngươi ăn ngươi nhớ tới cả người khinh người ta quá Cách điện diêm vương này mà ngươi cũng mong có khách tới chơi à lão ngưu ngồi mệ vệ trên giường thấp đời vân diệp thi lễ bên cạnh có một phụ nhân béo đứng pha trà Bên phải bàn có một người trẻ tuổi mặc áo lông mặt mày thanh tú. Khỏi phải nói đây là cả nhà lão Ngưu. Không có thiếp thì lung tung gì hết, trong nhà cũng không có nha hoàn yểu điệu. Đưa Vân Diệp tới hậu viện còn là một phó phụ trung niên trên 40. Lão Ngưu từ chối phong công tước, chỉ muốn làm một vị hầu gia. Lưng còn chưa kịp đứng thẳng lên đã nghe lão Ngưu nói, Ngưu bá bá nói cái gì thế? chầm chạp tới thăm là tiểu chất không phải trong nhà rối loạn vừa mới ổn định nên đã vội vội vàng vàng tới chỗ người xin chén rượu uống trừ đi thăm bệnh cho dực quốc công ngưu bá bá là vị đầu tiên mà kha kha kha thằng tiểu tử mồm mép vẫn trơn lắm làm người ta thích biết phải thế nào khiến người ta cao hứng ra mắt thầm thầm của ngươi đi lão ngưu hài lòng giới thiệu người nhà với vân diệt phụ nhân rất hiền hòa vân diệp thích cách nói chuyện kiểu gia đình này tiểu diệp chớ trách vi huyên lần đầu để về trường an mà vi huyên không tới phủ bái kiến lão phu nhân được thất lễ quá ngưu kiến hổ ngồi trên thảm nỗ lực hớn thẳng người thi lễ với vân diệp hắn không phải người giỏi ăn nói nói xong một câu là mặt đã đỏ lên tay bối rối không biết để đâu xem tại kiến hổ ca ca cả nghĩ rồi lát nữa tiểu đệ sẽ xem vết thương cho huyên Vân Diệp có ý định này từ trước. Nghe nói Ngưu kiến hổ năm 18 tuổi đua ngựa với người ta. Không may ngã từ trên ngựa xuống. Bị ngựa đạp vào chân. Do thương thế nghiêm trọng chỉ đành cắt một phần chân. Nếu như cẳng chân còn một phần. Vân Diệp vẫn có cách làm một cái chân giả cho hắn. Chỉ cần qua rèn luyện một thời gian sẽ không khác gì người thường. Nếu như cắt qua đầu gối rồi thì hết cách. Với điều kiện hiện giờ không thể nào làm được hai khớp ngược nhau lại đảm bảo chúng hoạt động trơn tru được. Phạm vi hoạt động của cổ chân tương đối nhỏ, chỉ cần đảm bảo chất lượng của lò xo so thì vẫn có khả năng làm được chân giả. Ngưu Kiến Hồ không còn hy vọng gì vào chân mình từ lâu rồi, chỉ cảm kích Vân Diệp nhớ tới mình tàn tật. Lão Ngưu thì khác, ông ta thấy bản lĩnh của Vân Diệp, cái gì chưa nói Chuyện đoạt huyết tục mệnh thi triển cho Lão Tần đã truyền khắp thành Trương An. Xôn sao cả lên. Vì kiểm chứng thật giả. Hôm qua ông ta còn đích thân tới Tần Phủ thăm Tần Quỳnh. Vài ngày không gặp mà Lão Tần mặt mà hung hào. Giọng nói khỏe khoắn. Tuy nói lên trận giết địch là không thể nữa. Nhưng cưới ngựa đi lại như người thường. Hôm qua còn khoác lác. Chỉ cần tính dương thêm một thời gian sẽ đi tìm ấy trì lão ngốc tỉ thí thương pháp Tuyệt đối không cho lão già đó vinh váo trước mặt Nếu như đã có thể khiến lão tần bệnh hoạn liên miên cưới được ngựa Thì chẳng có lý do gì không thể làm con mình đứng lên Năm năm qua nhìn nhi tử vốn khỏe khoắn mạnh mẽ dần dần xa suốt Đã thành tâm bệnh lớn nhất của ông ta Tên tiểu tử Vân Diệp này nổi tiếng không chắc ăn không làm Y nói xem chân cho nhi tử vậy chắc tới 8 phần làm nhi tử đứng lên được rồi